Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 332 Y Cư Miễu Miễu Trung Thành Tuyệt Hưởng 3 Đứng giữa cục thế trước mắt, trong lòng bùi khoan tự nhiên là rõ như gương, một chút ngoắt nghéo khó nói ra trước mặt giữa hoàng đế và tiêu duệ hỗ trợ sau lưng thái tử, ông ta cũng nắm được rõ ràng. Nói thật lòng ngày đó hoàng đế bỏ rơi trường an, hốt hoảng bỏ chạy vào đất thuộc khiến cho bùi khoan nhiều ít có chút thất vọng và khinh thường. Mà hôm nay phản loạn Lý Tông mặc dù đã được dẹp yên nhưng Hoàng đế lại muốn quay trở lại như xưa, dường là không có quá nhiều khả năng. Giữa tiêu duệ và Hoàng đế, Bùi Khoan sớm đã phán đoán ra. Hoàng đế cuối cùng sẽ phải thất bại. Đối với tiêu duệ, Bùi Khoan từ coi thưởng không thèm để vào mắt đến dần dần hiểu biết, tiếp đến kinh ngạc, kính phục. Người tuổi trẻ trước mặt này vô luận là từ phương diện nào đi nữa thì những đứa con của Lý Long Cơ đều không thể so sánh được hắn quá xuất sắc xuất sắc không giống với như phàm phu tục tử người bình thường với quyền thế sức ảnh hưởng và danh tiếng của hắn hiện tại ở trong giới sĩ tử và dân gian hoàng đế muốn lật ngã hắn cũng không phải là việc dễ dàng nhưng nếu như bùi khoan khẽ nhíu lông mày ông ta thật sự có chút khó hiểu tiêu duệ rõ ràng là người không màng danh lợi trọng nghĩa khinh tài tính cách thanh cao tại sao lại có thể nảy sinh lòng sáng vị đoạt quyền đây có lẽ hắn chỉ tính toán hiến kế cho thái tử thôi bùi khoan trong lòng khe khẽ thở dài đem ánh mắt của mình từ trên người tiêu duệ thu hồi lại lý long cơ cắn răng trầm giọng nói được rồi buổi triều hôm nay tạm dừng ở đây đi trẫm thân thể không khỏe có việc gì ngày mai tiếp tục bàn bãi triều ông ta chậm rãi đứng lên dưới sự nâng đỡ của hai tên tiểu thái giám chuẩn bị rời khỏi văn đức điện lại nghe tiêu duệ cao giọng hô hoàng thượng Thần còn có bản tấu. Lý Long Cơ nhướng mày, quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Duệ một cái, trong lòng căm tức chửi bới một hồi. Nói: "Lão phất tay áo." Hoàng thượng, nội loạn Lý Tông đột nhiên xảy ra, thần phụng chỉ dẫn quân vào Trung Nguyên dẹp loạn, hôm nay phản loạn đã dẹp yên, quân mã an tây điều động đến Trung Nguyên thần lo lắng tay vực chưa hồ lợi dụng cơ hội này mà làm loạn, cho nên xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần dẫn quân về tây, để ổn định cục thế an tây. A, Lý Long Cơ thân người bất giác run lên, trong lòng mọc lên một tia kinh hỷ và nghi hoặc, hắn muốn trở về. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ do Trẩm đang nghi rồi? Hắn đối với Trẩm không có ý gì khác? Hay là chỉ làm ra vẻ như vậy? Trong lúc nhất thời Lý Long Cơ biến ảo rất nhiều loại tâm tư, mà không chỉ có Lý Long Cơ ngay cả đám văn võ đại thần đang đứng trong đại điện nhiều ít cũng có chút khiếp sợ, tiêu duệ muốn đi. Không phải là hắn muốn lý long cơ chậm rãi xoay người lại ổn định lại tâm thần mỉm cười nói phản loạn sơ định trong triều cục thế không yên ổn tỉnh nang quận vương hãy lưu lại thêm ở trường an giúp trẫm phân ưu thôi hoàng thượng phản loạn đã định trong triều có các vị đại nhân mà ngoài thành còn có mấy vạn quân mã bảo vệ kinh sư thần nên dẫn quân ngay lập tức rời khỏi trường an mong hoàng thượng ân chuẩn tiêu duệ lại không người nói lý long cơ trong lòng vui sướng Nhưng không kìm nén được để lộ ra thần sắc vui mừng nhàn nhạt trên khuôn mặt. Ra vẻ trầm ngâm một hồi mới thở dài nói, một khi đã như vậy, quốc sự quan trọng, vì an định tay vực bảo vệ cửa vào đại đường, đã vất vả cho tỉnh An quận Vương rồi. Người đâu, truyền chỉ ý của trẫm, sáng sớm ngày mai Đích Thân trẫm xuất thành tiễn biệt đại quân An Tây. Sáng sớm ngày hôm sau Đích Thân Hoàng đế dẫn theo văn võ toàn triệu ở bên ngoài thành tiễn bước tiêu duệ và hơn hai vạn thiết vệ quân An Tây. Bộ hạ của hắn, nhìn thấy tầng bụi đất do quân mã tiêu vệ nhất lên dần dần tan đi, trong lòng lý long cơ thở vào một cái cảm thấy thoải mái khá thương. Điều duy nhất khiến cho ông ta khó chịu đó là, đến tiễn biệt tiêu vệ còn có gần vạn bách tính trường an, trong đó không ít nhân sĩ là người đọc sách áo xanh mũ vải. Đám người đông nghiệt chen chúc đứng hai bên đường bên ngoài thành trường an, kéo dài suốt mười dặm không hết, tiếng người huyên náo, trong đó tiếng cám ơn như sắm dậy truyền đến tai hoàng đế trong lòng lý long cơ không biết từ lúc nào nổi lên ngọn lửa sợ hãi vô danh. Đại quân tiêu duệ rời khỏi trường an. đi về hướng tây được ba ngày thì đại quân của trịnh lũng vội vàng tiến nhập trường an, khiến cho đám triều thần khiếp sợ đó là không ngờ hoàng đế đích thân ra nghênh tiếp, cấp đủ thể diện cho trịnh lũng. đồng thời lập tức truyền chỉ sắc phong trịnh lũng thành tiết độ sứ ba trấn kiếm nam, lũng hữu và hà đông, tăng thêm một phẩm. đến tận lúc này. Mặc dù hoàng đế không có xóa bỏ quyền lực quản lý ba trấn lâm thời của Tiêu Duệ nhưng lại đem đại quyền quân chính của Lũng Hữu và hà Đông Giao cho Trịnh Lũng. Điều này cho thấy hoàng đế đã bắt đầu thực hiện bước đầu tiên đoạt lấy quân quyền từ trên tay Tiêu Duệ. Tin tức này vừa mới truyền ra, triều thần và đám quyền quý đại đường bắt đầu ồn ào nghị luận. Có một bộ phận triều thần vốn chuẩn bị đứng về phía Thái tử nhất hệ, sau cái tin tức này cũng bắt đầu trở nên do dự. Dù sao, Không ai là kẻ ngốc, quân Kiếm Nam của Trịnh Lũng ủng hộ Quy Thuận, ngay lập tức Hoàng thượng ở trên bàn cờ vô hình chung nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Buổi thiết triều Chương Cừu Kim Quỳnh bước ra tấu rằng, Hoàng thượng, Kiếm Nam truyền đến tin tức quân mã thổ phiên tập kích quấy rối, thần cho rằng, phải mau chóng phái quân quay về phòng thủ Kiếm Nam. Một khi để cho đám người thổ phiên thừa dịp bạo loạn đánh vào Kiếm Nam. Cửa ngõ phía tây nam của đại đường liền gần như mất sạch. Lời này của chương cựu Kim Quỳnh ít nhất là có một nửa xuất phát từ chân tâm. Hắn ở kiếm Nam kinh doanh chống lại thổ phiên đã nhiều năm, đối với thế cục ở kiếm Nam vô cùng rõ ràng, một khi để cho người thổ phiên tiến vào kiếm Nam đại đường lại một lần nữa có nguy cơ rơi vào chiến loạn. Lý Long cơ sắc mặt âm trầm, trong lòng ông ta lửa giận ngùng ngục. Đám chó thổ phiên thật đáng giận, lão âm thầm mắng chửi một phen. Ở trong cục thế trên triều còn chưa hoàn toàn ổn định, Lão hoàng đế còn chưa hoàn toàn khôi phục lại uy quyền tuyệt đối thì đám thổ phiên đó lại xông ra. Thật sự là đổ dầu vào chảo nóng đây. Làm sao bây giờ? Không phòng bị thổ phiên tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng, chẳng lẽ để cho Trịnh Lũng quay về phòng ngự kiếm nam sao? Nói thật lòng, mặc dù cao lực sĩ mang đến Trịnh Lũng với thành ý quy thuận, tuy rằng nhìn qua Trịnh Lũng cũng hướng hướng về phía vòng tay của lão, nhưng Lý Long Cơ vẫn có chút không yên tâm nói trắng ra là đối với trịnh lũng kẻ đã từng ở chung một chỗ có mối quan hệ mập mờ với tiêu duệ này ông ta vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn hoặc là nói ông ta vĩnh viễn không thể thật sự tín nhiệm trịnh lũng nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng của hoàng đế cùng với ánh mắt ẩn chưa do dự và bạo ngược mơ hồ dừng lại ở trên người mình chợt lóe rồi biến mất trịnh lũng im lặng cúi đầu càng thêm kiên định ý niệm trong đầu mình Trinh lũng yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía thái tử lý kỳ ở bên cạnh đã thấy trong mắt lý kỳ tràn ngập lửa giận trong lòng bất giác âm thầm thở dài lần hành động này hắn và tiêu duệ đã âm thầm lên kế hoạch từ trước nhưng ở trong mắt lý kỳ và những người khác hắn cũng chỉ là phản đồ bị hoàng đế dùng bổng lộc và chức quan to mua đến mà thôi Trinh lũng quay đầu lại trao đổi ánh mắt với chương cừu kim quỳnh hắn tiến lên một bước nhỏ cúi người cao giọng hô hoàng thượng thần là kiếm nam đạo tiết độ sướng Phòng ngự kiếm nam chống cự thổ phiên vốn là trách nhiệm của thần, xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần lập tức xuất quân nam hạ. Lý Long cơ nhướng mày, lắc đầu mỉm cười, trịnh ái khanh, kiếm nam quân ngàn dặm bôn tập cứu viện quan trung, đại quân người mệt ngựa mỏi, cứ lưu lại kinh sư phòng vệ an toàn cho kinh kỳ thôi. trẫm giao cả sự an nguy của trăm và sự an toàn của hơn 10 vạn dân chúng kinh sư cho trịnh ái khanh đấy. Vâng, thần tuân chỉ. Trịnh lũng âm thầm thở phào. Thầm nhũ quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tiêu duệ Hoàng đế tuyệt đối sẽ không buông tha để bản thân và quân kiếm Nam quay trở lại kiếm Nam. Lý Long cơ do dự một ngày, cuối cùng không ngờ điều liên quân lĩnh Nam và giang hoại đang trú đóng ở bên ngoài thành đến kiếm Nam. Khiến cho người ta ngoài ý muốn nữa chính là, ông ta còn hạ chỉ sắc phong Lý Hanh làm an tri sự kiếm Nam, thay thế hoàng đế toàn quyền trong cuộc chiến chống thổ phiên. Vô hình trung tương đương với việc đem binh quyền mấy vạn liên quân giao vào trong tay Lý Hành. Chính trị từ trước đến nay đều là biến ảo bất thường, chỉ cần là người có chút tính mẫn cảm đối với chính trị đều có thể phán đoán ra được dụng ý của Hoàng đế. Lý Hành là vị hoàng tử bình thường không một ai biết đến. Đột nhiên ngang trời xuất thế, xuất hiện ở trong hướng đi của triều đình không thể không có ý nghĩa gì được. Lý Kỳ trong lòng vô cùng buồn bực. Mặc dù trên mặt không biểu hiện đi ra nhưng trong lúc Hoàng đế tuyên chỉ, ánh mắt cổ quái của đám quần thần trên đại điện vẫn khiến cho hắn cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng lại rất bất lực. Lý Kỳ hạ Triều quay trở về thịnh vương phủ của chính mình, thấy Ngọc Chân đang ngồi nói chuyện phím với Võ Huệ Phi ở trong phòng khách, không khỏi sầm mặt xuống đi vào. Võ Huệ Phi kinh ngạc nhỏ giọng nói, Kỳ Nhi, thế nào rồi? Trên Triều xuất hiện biến cố gì đó có phải không? Tiêu Duệ không ở Trường An. Mặc dù trong lòng biết tiêu dội sớm đã có kế sách, nhưng trong lòng đám người Võ Huệ Phi vẫn cực độ khẩn trương, hơi một chút gió động có lây đều khó có thể thừa nhận. Nhất là việc trịnh lũng đột nhiên dẫn quân tiến và trường an, đột nhiên trở thành sủng thần được hoàng đế coi trọng, quyền thế ngập trời. Mấy ngày nay Võ Huệ Phi và cả Ngọc chân đều có chút bất an. Chẳng qua, Võ Huệ Phi là lo lắng cho tiền đồ vận mệnh của bản thân và thái tử. Mẹ con họ và Tiêu Duệ cùng nhau ngồi chung trên một chiếc thuyền muốn tách ra là không có khả năng. Mà Ngọc chân chỉ đơn thuần là lo lắng cho Tiêu Duệ. Mặc kệ là kẻ nào cầm quyền, ai lên ngồi trên chiếc ngai vàng kia đối với bà ta mà nói đều không quan trọng, cũng không ảnh hưởng đến bà ta. Ở sâu tận trong đáy lòng, điều bà ta quan tâm nhất chính là tiểu oan gia người bà ta không lúc nào là không nhớ mong kia. Mẫu phi, hoàng cô. Lý Kỳ cuối đầu đơn giản kể lại một lần tình hình trên buổi triều cùng với việc Lý Long cơ sắc phong Lý Hanh nhậm mệnh, còn cả biểu hiện của đám quần thần, sau đó vô lực ngồi xuống, thở dài một hơi. Võ Huệ phi sững người. Lý Hanh. Thần sắc của Ngọc Chân dần dần cũng trở nên nghiêm trọng, với hiểu biết của bà ta về Hoàng đế thì bà ta hiểu rằng nếu không có tiêu duệ đứng ở đằng sau. Hoàng đế lập tức sẽ tuyên bố thái tử vị của Lý Kỳ, rất có khả năng vị trí thái tử tân nhậm chính là Lý Hanh. Đối với Lý Hanh đứa cháu này, Ngọc Trân cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Đứa cháu này trầm lặng ít nói, rất hiếm khi xuất hiện ở trong tầm mắt của bà ta cho nên ở rất nhiều thời điểm bà ta căn bản là coi thường Lý Hanh. Thế cho nên lúc này, nhắc đến Lý Hanh, hiện lên trước mắt bà ta căn bản là một khuôn mặt mơ hồ xa lạ. Ngọc Trân nhíu mày, trầm giọng nói, Thái tử, con yên tâm chớ nóng vội. Trong đoạn thời gian này, con không thể tự làm rối loạn vị trí. Nhớ kỹ, con là trữ quân, vua dự bị, của đại đường. Con có công không tội, cho dù là hoàng thượng cũng không thể nói phế trước là phế trước được con. Ừm, ta biết rồi, hoàng cô. Lý Kỳ thở vào một cái, đứng thẳng thân người. Ngọc chân từ từ đứng dậy, chậm rãi đi ra bên ngoài phòng khách, đột nhiên, cung trang hoa lệ tung bay, bà ta quay đầu lại nhìn Lý Kỳ và võ Huệ Phi, ta phải vào cung gặp hoàng thượng một chuyến. Nói xong. Ngọc Chân Uyển chuyển rời đi, vài tên thị nữ của bà ta vội vàng chạy theo. Chương 333, Y Cư Miễu Miễu Trung Thành Tuyệt Hưởng, 4 Rời khỏi thịnh vương phủ, vẫn là chiếc xe ngựa màu đen lồng lẫy làm tiêu chí, một đường không trở ngại đi thẳng vào cung. Trên con đường dẫn vào cung so với lúc trước càng thêm u tỉnh mặt cho cơn gió mang theo chút ấm áp tùy ý vuốt ve khuôn mặt, trong lòng Ngọc Chân nổi lên vô vàn cảm xúc. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn mái vòm công công cung điện, nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ khẽ thở dài, thời tiết quả thật là đang ấm lên. Tuy rằng đã là cuối mùa xuân đầu mùa hạ năm Khai Nguyên 26 nhưng bên trong tòa thâm cung này vẫn mang đến cho người ta một cảm giác thê lương lạnh lẽo. Càng đi sâu sâu vào trong cung cảm giác này càng rõ rệt. Đi một chút rồi lại dừng rồi lại đi tiếp. Trên cả quãng đường trong lòng ngọc chân kỳ thật không chỉ riêng một loại cảm thụ. Nếu như không phải vì tên tiểu oan gia kia bà ta cũng không muốn bước vào tòa cung điện không có sinh khí này. Mặc dù bà ta biết tiêu duệ không phải là Lý Tông, sẽ không biến thành cá trên thớt mặt cho người ta chặt chém nhưng án chiếu theo cục thế trước mắt, bà ta thật sự lo lắng cho hắn. Bà cảm thấy hắn còn hơn cả vị hoàng đế huynh trưởng của mình. Bà hiểu được dù sao Tiêu Duệ tuổi còn trẻ so với vị Hoàng đế Đại Đường đã chấp chưởng binh quyền hơn 10 năm hình như vẫn còn một chút xúc động non nớt. Hiện tại Hoàng đế Đại Đường đã dần dần nắm lại tất cả, sau khi trịnh lũng dẫn theo quân kiến Nam gia nhập vào phe Hoàng đế cục diện về cơ bản đã phát sinh tính chuyển nghịch, ưu thế của Tiêu Duệ đã không còn, Hoàng đế bắt đầu một lần nữa bước ra sân khấu. Ngọc chân lặng im dừng lại trước cửa ngự thư phòng. Bà ta cho thị nữ của mình lui ra một mình đi vào trong ngự thư phòng, theo sau là một tên tiểu thái giám. Bên ngoài cung, trong một con hẻm yên tĩnh, các một tiếng một cánh cửa bị đẩy ra. Dương Lan đang yên lặng đi lại trong sân nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn một cô gái kiều mị từ cánh cửa đang đi tới. Thiếu nữ dần dần đi lại gần, hóa ra chính là con gái của ông ta, Dương Lan, người đã dùng tên giả Lý U Lan ẩn nấp trong Tiêu gia. Đáng tiếc, hiện tại thân phận của Dương Lan đã bị Tiêu Duệ nhìn thấu. Hoàn toàn luôn lạc trở thành thị thiếp của tiêu duệ. Dương Lang thở dài, Lan Nhi, con ở Tiêu gia có tốt không? Ai, phụ thân đã hại ngươi. Sắc mặt Dương Lang khẽ ửng hồng, buồn bã nói, Lan Nhi không trách phụ thân, hắn đối với con khá tốt. Con ở Tiêu gia tất cả đều tốt, như vậy là tốt rồi. Lan Nhi, hôm nay phụ thân gọi con tới đây là có một chuyện cần con đi làm. Thần sắc Dương Lăng đột nhiên trở nên quỷ dị. Giọng nói cũng trở nên đặc biệt trầm thấp, tiêu duệ trước mắt vẫn do dự không quyết, chúng ta cần phải chăm cho hắn một mồi lửa. Dương Lăng lắc lắc đầu, phụ thân, quận vương không đơn giản giống như phụ thân nghĩ đâu, hắn sớm đã có an bài. Theo nữ nhi thấy, phụ thân tỉnh quan kỳ biến, tỉnh xem biến động, thì tốt hơn. Nữ nhi hiện tại đã là người của tiêu gia, nữ nhi không thể tiếp tục làm một số việc. Xin phụ thân tha thứ. Dương Lan tự tự quỳ xuống hướng Dương Lan dập đầu nói. Ngọc chân nhẹ nhàng đi vào trong nữ thư phòng, nhìn Lý Long cơ mệt mỏi đang ngồi dựa trên thảm uống trà không nói gì. Lý Long cơ nhẹ đặt cốc trà bằng ngọc trắng trong tay xuống, bàn tay nhăn nheo nổi gân xanh khẽ run rẩy. Thản nhiên nói, Ngọc chân, lâu lắm rồi mùi mới tiến cung thăm trẫm." Tính ra trẫm và mùi có đến một năm không gặp mặt rồi. Hoàng thượng tất cả đều tốt. Ngọc chân vào cung thăm hoàng thượng. Ngọc chân khóe miệng giật giật, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lý Long Cơ. Ngọc chân vào cung chỉ là vì thăm trẫm thôi sao? Trên mặt Lý Long Cơ hiện lên một nụ cười trào phúng mỉa mai, khoát tay đuổi cung nữ và thái giám đang đứng trong phòng đi ra ngoài. Sau một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng qua đi. ngự thư phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến là kỳ chỉ có tiếng hít thở dồn dập nhẹ nhàng của hai người là có thể nghe được rõ ràng. Hoàng thượng! Thần muội muốn hỏi một cái vấn đề, hoàng thượng chuẩn bị đối đãi như thế nào với Tiêu Duệ? Ngọc Chân do dự một hồi, đôi môi đỏ thắm hé mở nở nụ cười miễn cưỡng. Lý Long Cơ trầm mặt rất lâu, hờ hững cười lạnh một tiếng, "Ngọc Chân, muội cảm thấy trầm nên xử lý Tiêu Duệ như thế nào đây?" Ngọc Chân thở dài, "Hoàng thượng, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, nể tình thần muội và hàm nghi mà cho qua hết thảy đi thôi." Lý Long Cơ hàng lông mày dựng ngược, giọng nói bỗng nhiên trở nên kích động sắc bén đột nhiên đứng dậy giận dữ nhìn ngọc chân trẫm đối đãi với hắn như thế nào mùi tự nhiên là vô cùng rõ ràng hắn có được như ngày hôm nay tất cả đều do trẫm ban tặng nhưng mà hắn lại ở sau lưng lừa gạt ân tình của trẫm lại còn lại còn muốn mưu đoạt hoàng vị của trẫm hừ trẫm há có thể tha cho hắn hoàng thượng tiêu duệ không hề có ý mưu nghịch Ngọc chân còn chưa nói hết câu thì đã bị cơn phẫn nộ của Lý Long Cơ cắt ngang. đủ rồi, đủ rồi. Buông tha phản quân, tấn công kiến năm ý đồ dồn Trẩm rơi vào tử địa. Tính toán thế nào không cần nói cũng đã rất rõ ràng. Hừ, Trẩm đăng cơ hơn chục năm sao có thể bị lời nói con trẻ như vậy lừa gạt? Lý Long Cơ gầm gừ, cũng không biết lấy tinh thần từ nơi nào, cúi người xuống bắt lấy cổ tay Ngọc chân, trào phúng nói, Ngọc chân ngươi là ngự mùi của trẫm là công chúa đại đường nhưng trái tim ngươi là hướng về người bên ngoài đừng tưởng rằng trẫm không biết trong lòng ngươi sắc mặt ngọc chân ửng đỏ hoàng thượng thần muội không cần nói nữa nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời cho dù ngươi muốn gả cho hắn trẫm cũng sẽ thành toàn cho các ngươi lý long cơ liên tục cười lạnh chỉ là hắn muốn mưu đoạt hoàng vị của hoàng huynh ngươi mà ngươi lại vì một tiểu tình nhân của mình vào cung muốn trẫm bỏ qua hết tất cả mọi việc trong quá khứ mấy năm nay trẫm đối đãi với ngươi như thế nào trong lòng người đều biết trong lòng ngự mùi của trẫm ai mới là kẻ có quyền thế của ngươi trong mắt lý long cơ lửa giận hừng hực ánh mắt đố kỵ không thể che giấy mau chóng tán phát ra ngươi không ngờ là vì một ngoại nhân trẫm tính là cái gì trong lòng ngươi không có vị trí của trẫm phải không lý long cơ điên cuồng nắm chặt lấy cánh tay trắng mịn của ngọc chân tay còn lại run rẩy xé rách vạt áo trước ngực của nàng để lộ ra áo lót ngực màu đỏ mê người và một khe sâu trắng mịn. Lão ta hít thở kịch liệt, sự ghen ghét và lửa giận trong mắt dần dần trở nên nóng cháy, lão ta bỗng nhiên vung tay hung hăng tác ngọc chân ba cái, chửi một tiếng, tiện nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của ngọc chân đỏ bừng bừng, nàng dãy dùa đứng dậy, dùng sức đẩy lý long cơ ra, hình dạng tựa như nổi điên đứng đó cười lớn, tiếng cười lanh lảnh vang vọng mãi trong ngự thư phòng, không sai, ta là một tiện nhân. Nhưng ca ca thân ái của ta, tại sao ta lại biến thành một tiện nhân? Đúng là ta thích hắn, ta hận không thể gả cho hắn, đúng là ta không thể. Vì sao ta lại không thể nhỉ? Ngọc chân điên cuồng phát tiếc, bao nhiêu năm nay ta coi thường nam tử trong thiên hạ là vì cái gì, hoàng huynh thân ái của ta, chẳng lẽ ngài không biết sao? Trời cao có mắt, rốt cuộc đưa tới cho ta một nam tử vừa ý, chỉ là Vì tiền đồ của hắn ta lại không thể không buông tha, ta điên, chúng ta đều điên. Ngọc chân nước mắt như mưa, từ khi ngươi làm dơ bẩn sự trong sạch của ta, ta đã điên rồi, tiêu duệ là tất cả của ta, nếu ngươi động đến một cọng lông của hắn, thần mùi ta liền vứt bỏ luôn phần thể diện này đi. Căm miệng. Lý Long cơ rùng mình, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, trẫm giết ngươi. Thần mùi sớm đã sống đủ rồi. Đến đây đi. Ngọc chân cười lạnh từ từ khép mắt lại thân người không ngừng run rẩy kích động ban chết lý long cơ vô lực xua tay thần sắc chết lặng cứng ngắc cao lực sĩ toàn thân chấn động mạnh dùng ánh mắt không thể tin được nhìn lý long cơ giọng run run nói hoàng thượng cút không nghe thấy trẫm nói gì sao chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn đối nghịch với trẫm nghe đây truyền ý chỉ của trẫm mau chóng ban chết đối với ngọc chân nếu không ngươi cũng không cần phải tới gặp trẫm nữa giọng điệu âm trầm lạnh lẽo của lý long cơ truyền vào trong lỗ tai của cao lực sĩ trong lòng hắn giống như bị kim đâm không dám nhiều lời nữa cúi thấp người im lặng rời đi yên la cốc cao lực sĩ mang theo mấy trăm tên vũ lâm quân hùng hổ xông thẳng vào phòng ngủ xa hoa rộng lớn của ngọc chân ngọc chân trên người mặc một bộ váy mới tinh xinh đẹp lộng lẫy khuôn mặt quyến rũ thoa một lớp phấn mỏng bình tĩnh ngẩn lên nhìn cao lực sĩ cao đại tướng quân thực là ngài phụng chỉ đến tiễn đương ngọc chân sao Cao lực sĩ thở dài một tiếng, bịt một tiếng quỳ rạp xuống đất khóc lóc hô lên, điện hạ. Không phải là lão nô. Thánh mệnh của hoàng thượng khó chống, xin điện hạ tha thứ cho lão nô đã đi quá giới hạn. Ngọc Châu mỉm cười buồn bã, đứng dậy đi, ta sao có thể cách ngươi được. Thay ta chuyển lời đến hoàng thượng, Ngọc Chân vẫn nói câu nói kia, tiêu duệ là tất cả của ta dù chết cũng không hối hận. Phong thư này xin cao đại tướng quân giúp ta chuyển cho tiêu duệ có được không? cao lực sĩ run rẩy lão nô tuân lệnh ông ta còn chưa kịp nói thêm gì thì ngọc chân đã chỉ vào bình rượu độc đang được cao lực sĩ nắm chặt trong tay thở dài đến đi ta cũng nên đi rồi ngọc chân bị hoàng đế ban chết dưới sự xua đuổi của vũ lâm quân nữ đạo sĩ cùng tùy tùng thị vệ làm bạn với ngọc chân trong yên la cốc như chim thú chạy tán loạn yên la cốc phồn hoa hơn hai mươi năm đến bây giờ đã trở thành một khu hoàng cốc Chỉ còn lại tòa cung điện bỏ không nơi đáy cốc, còn cả phong cảnh u tỉnh tao nhã mang kiểu cách khu vườn Giang Nam, nhiều mơ hồ kể về truyền thuyết ngọc chân công chúa đại đường phong tình vô tận ngày trước. Tin tức truyền ra ngoài khiến cho triều đình và dân chúng chấn động. Mà ở trăm dặm bên ngoài Yên La Cốc, trên đỉnh Trung Nam Sơn trong một tòa am đường đơn sơ, một phụ nhân mặc áo xanh khuôn mặt được che bởi tấm khăn đen đang đứng trước cửa am. Thất thần ngắm nhìn dãy núi nhấp nhô trùng điệp và thành trường An Nguyên Nga thấp thoáng ở phía đường chân trời xanh biếc xa xa. Một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ từ trong phòng nhẹ nhàng ra ngoài, im lặng đi đến bên cạnh phụ nhân, khẽ nói, điện hạ, tạm thời nhẫn nại vài ngày thôi, tất cả rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Ngọc chân đã chết, còn lại chỉ có vong trần. Làng nhi, qua vài ngày nữa ngươi nên quay lại trường An thôi, ngươi là người của tiêu gia. Đột nhiên mất tích như vậy ta sợ là tiểu oan gia kia sẽ giận lây sang cả dương lão tiên sinh. Phụ nhân buồn bã thở dài, giọng nói mơ hồ như có như không tan trong gió núi. Thiếu nữ khe khẽ cười, phụ thân ta đã quay trở lại Tây Vực, từ nay về sau ẩn cư thâm Sơn không ra. Không biết là ta nên cảm tạ ơn cứu mạng của cha con các ngươi hay là nên tức giận các ngươi ở giữa châm dầu vào lửa đây? Ngọc chân hạ cái khăn che mặt màu đen xuống, thuận tay ném đi. Cái khăn che nhẹ nhàng bay trong gió núi rồi rơi xuống vực sâu vạn trường. Chẳng qua, đối với ta mà nói, đây cũng là kết cục tốt nhất rồi. Ngọc chân im lặng xoay người đi cổ khác, đưa cánh tay trắng nõn như Ngọc cho dương lan, đi thôi, chúng ta trở về thôi. Chương 334, Y cư miễu miễu trung thành tuyệt hưởng, 5 Trong khoảng khắc bước qua bậc cửa vẫn nhìn không được mà quay lại nhìn tòa thành hùng vĩ phía xa xa, chỉ là cái nhìn này, tận sâu nơi đáy mắt toát lên vẻ u sầu vô cùng vô tận và lo lắng nhớ nhung. Ai? Tiếng thở dài tựa như giận dữ tựa như ai oán theo tiếng gió núi gào thét bay đi xa. Mà tại tiêu gia ở trong thành, Lý nghi sắc mặt trắng bạch đứng ở trong sân im lặng không nói năng gì, đứng đằng sau là Lý đằng không, chương cừu liên nhi còn có cả Dương Ngọc Hoàng ngọc chân đột nhiên bị hoàng đế ban chết đối với tiêu gia tứ nữ mà nói tin tức này không khác gì tiếng sấm giữa trời quan mây tạnh không chỉ tiêu gia ngay cả chương cựu kim quỳnh thái tử lý kỳ và võ huệ phi cho đến bây giờ đều nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không thể nào tin tưởng ngọc chân công chúa luôn được đại đường hoàng đế yêu thương lại đột nhiên bị hạ độc thủ kinh thế hải tục như vậy không một ai biết vì sao rốt cuộc là vì cái gì người trong hoàng thất không biết Văn võ đại thần toàn triều không biết, đến ngay cả cao lực sĩ cũng không biết. Nhưng bất kỳ ai cũng hiểu được, cái chết của Ngọc chân có lẽ là điểm báo hoàng đế sẽ ra tay đối với tiêu gia. Có lẽ bởi nguyên nhân này mà cánh cổng tiêu gia luôn đông đúc mấy ngày nay bỗng nhiên trở nên vắng vẻ hẳn đi. Ngày trước đám hoàng tộc quyền quý nối đuôi nhau thành hàng dài qua lại không dứt, đến bây giờ ngay cả một cái bóng cũng không thấy, giống như chạy trốn ôn thần tránh xa cánh cổng tiêu gia. Dương Ngọc Hoàng Chương cừu Liên Nhi cùng với Lý Đặng không ba người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi với nhau một cái ánh mắt. Hoàng đế ban chết cho Ngọc Trân đây là việc bí mật riêng trong hoàng thất, làm người ngoài, nhất là vị hoàng thất công chúa Lý Nhi đang đứng trước mặt này, bọn họ mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không dám nói gì. Lý Nhi chậm rãi quay đầu lại, thần sắc thê lương. Nàng khẽ thở dài, Liên Nhi tỉ tỉ. Ngọc Hoàng mùi mùi, không Nhi. Tiêu hổ được phái đi truyền tin cho tử trường đã trở về chưa? Dương Ngọc Hoàng buồn bã thở dài, đã trở lại, đang ở phòng phía trước chờ đợi. Lý Đăng không nhíu mày, Tú Nhi, cho hắn vào đây đi. Tú Nhi vội vàng chạy đi đem tiêu hổ kêu vào. Tiêu hổ trên mặt bám đầy bụi đất vội vàng chạy vào, yên lặng quỳ xuống đất, cao giọng nói, bốn vị phu nhân, tiểu nhân đã đem bức thư của bốn vị phu nhân và của Ngọc Trân Điện Hạ một lượt chuyển đến tay Quần Vương. Lý Nhi trong lòng rung lên, buồn bã hỏi Tiêu Hổ Tử Trường nói thế nào? Quận Vương Quận Vương nghe xong tin dữ này ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó Quận Vương sai tiểu nhân mau chóng trở về, muốn tiểu nhân sau khi trở về bẩm báo với bốn vị phu nhân trước khi Quận Vương trở lại kinh thành đóng cửa không ra. Tiêu Hổ buồn bã nói, nhất thời nhớ lại tình cảnh ngày đó tiêu duệ ở trong quân doanh sau khi nghe được tin tức sắc mặt kịch biến đương trường ngất đi. Lý Nhi thở dài xoay người đi về phòng ngủ, cứ làm theo ý của tử trường đi, tiêu hổ, thông báo cho tất cả hạ nhân trong phủ, không có mệnh lệnh của tỉ mùi chúng ta hết thảy không được bước ra khỏi cửa, đóng chặt cửa phủ đợi tử trường quay trở lại kinh thành. Chương cừu Liên Nhi và Dương Ngọc Hoàng khe khẽ thở dài, dắt tay nhau trở lại phòng ngủ của chính mình. Lý Đăng không oán hận dẫm chân, nhìn theo bóng lưng bơ vơ của Lý Nhi trong miệng thì thảo lẩm bẩm, nhưng bên tai lại truyền đến một giọng nói thẳng nhiên. Không nhi. Lý Đằng không quay đầu nhìn lại thì thấy phụ thân và mẫu thân sống vai đứng cách đó không xa, đang nhìn về phía mình. Lý Đằng không không biết tại sao đôi mắt chợt đỏ lên, chạy nhanh đến, lao vào lòng ngực Lý Phu Nhân, nức nở nói, phụ thân, mẫu thân, tại sao lại như vậy? Từ lúc hoàng đế niêm phong yên la cốc, Lý Lâm Phủ một nhà dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Đằng không lặng lẽ chuyển sang tiêu gia. Hàng lông mày Lý Lâm Phủ khẽ giật, Không nhi bình tĩnh một chút chớ nóng nảy tất cả đợi tử trường trở lại kinh thành rồi hãy nói nhưng mà hoàng thượng không hề triệu tiêu lan trở về chàng trở về như vậy có thể khiến cho hoàng thượng lý đằng không lo lắng nói chậm rãi rời khỏi lòng ngực lý phu nhân phụ thân hoàng thượng là bởi vì tiêu lan mà giận lây sang ngọc chân điện hạ có phải không không hẳn có lẽ không liên quan đến tiêu duệ lý lâm phủ khoát tay áo ngữ điệu chắc như đinh đóng cột nguyên nhân trong đó có lẽ vĩnh viễn là một điều bí ẩn còn như tiêu duệ trở lại kinh thành cũng rất bình thường dù sao ngọc chân cũng là kiền nương mẹ nuôi của hắn ngọc chân đã chết phận làm con trở về chịu tang cũng có thể nói được ngay cả hoàng thượng cũng không thể bên ngoài châu mặt trời chói chang đã lên quá đỉnh đầu tiêu duệ một thân giáp trụ hiên ngang ngồi trên ngựa hắn chậm rãi vuốt ve đầu ngựa nhìn về phía trường an giờ cao cánh tay đang run rẩy giận dữ hét lớn quay đầu hồi kinh lý tự nghiệp ngồi vững trên ngựa thanh đao bản rộng lạnh lẽ trong tay vung vẩy trong không trung hàng quang lập loè hắn thúc ngựa dẫn đầu phía sau là tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc của hai vạn tây kỵ suốt chặn đường mấy trăm dặm đại quân tiêu duệ khi rời đi chậm chạp mất hơn mười ngày lần này đột nhiên quay trở lại kinh thành nhưng lại ngày đêm không nghỉ chạy đi chỉ dùng thời gian hai ngày đã đến nơi Bên ngoài thành Trường An, Tiêu Duệ dừng ngựa. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Tự Nghiệp, thần sắc tiêu tụy hốc hác, giọng nói khàn khàn, "Tự Nghiệp, bao vây trường thành cho ta, tất cả hỏa pháo chuẩn bị." "Không có mệnh lệnh của bổn vương, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép ra khỏi thành hoặc vào trong thành." Trong trường thành nhất thời trở nên hỗn loạn, thương nhân bách tính đều kinh hoàng thất sắc chạy nhanh bẩm báo. Mà kiến nam quân thủ hạ của Trịnh lũng nhận nhiệm vụ bảo vệ trường thành khiếp sợ rối loạn hết cả lên Không biết nên làm gì, cũng không biết nên ngăn cản tiêu duệ hay là Thời tiết nóng bức, Ngọc Chân bị tứ tử, ban thưởng cái chết, được hoàng đế phái người hậu táng trong Yên La Cốc tang lễ đơn giản cũng vừa mới chấm dứt, bên ngoài Yên La Cốc bị phong bế còn đóng hơn trăm danh vũ lâm quân sĩ Tiêu duệ thần sắc âm trầm phóng ngựa chạy đến theo sau là lý quan bật và lệnh hồ xuân vũ tay cầm bảo kiếm sát khí đằng đằng tránh ra lệnh hồ xuân vũ quát lớn đám sĩ tốt này làm sao lại không nhận ra tiêu duệ đây thấy tiêu duệ sắc mặt không tốt phẫn nộ mà tới lại biết quan hệ giữa hắn và ngọc chân trong lòng đều phát trung tự giác né tránh sang một bên để tiêu duệ dẫn theo mười tên nha minh phi ngựa mà vào bốc lên bụi đất đầy trời không lâu sau quân sĩ vũ lâm thủ vệ ở trước cửa cốc chợt nghe thấy tiếng khóc trầm thấp nức nở từ trong cốc truyền ra tiêu duệ quỳ rạp xuống trước ngôi mộ mới đắp hai tay run rẩy vuốt ve mặt trước tấm bia mộ nước mắt như mưa đi thôi lan quân tần nương tử đang chờ ngươi đấy tiểu oan gia tiểu oan gia ăn không no ngươi thật không biết tâm tư của ta ngươi muốn thế nào thì làm như thế ấy đi nhưng ngươi phải hứa với ta tự mình phải bảo trọng khuôn mặt xinh đẹp của ngọc chân lộ ra vẻ vui sướng lại như trách mắng giọng điệu nũng nịu mà ai oán tất cả lần lượt lên trước mắt tiêu duệ vô số chuyện cũ trước đây như thủy triều kéo đến trước mắt hắn trở nên mơ hồ như muốn nghẹt thở hắn tuyệt vọng ngồi trên thảm cỏ hai tay cắm sâu vào trong lớp đất mềm nhũn trước mặt đầu óc từ từ trở nên trống rỗng hắn ngơ ngác nhìn bia mộ đầu óc choáng váng ánh mắt mơ hồ trái tim đau đớn như nuốt toát Hắn rung rẩy từ trong lòng ngực lấy ra bức thư cuối cùng mà Ngọc chân gửi cho hắn. Dùng lửa đốt nó thành cho bụi trước mộ phần. Hắn dùng hết sức lực đánh mạnh một quyền vào bia mộ, hoàn toàn không phát hiện ra nắm tay mình đã bị bia mộ cứng rắn phản kích làm cho máu thịt lẫn lộn, hít thở kịch liệt, hắn giống như một đầu giả thú gào lên một tiếng, lão xuất sinh. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp ba ngàn cung điện đại đường, thăm cung điện vũ tầng tầng lớp lớp nguy nga, cao vút và hoa lệ Nhưng không thể che lấp đi bầu không khí nặng nề và áp lực thật sâu. Tiêu duệ dẫn quân vây thành, văn võ toàn triều đều bị hoàng đế triều gọi vào cung thương nghị đối sách. Nhưng Lý Long cơ đợi hơn nửa ngày. Trong đám quần thần không phát hiện ra thân ảnh quen thuộc, cũng không phát hiện ra tung tích của Trịnh Lũng. Trong lòng ông ta dần dần trầm xuống, lòng bàn tay nhấp nháp run rẩy, người đâu, mau truyền Trịnh Lũng. Cao lực sĩ đứng ở sau lưng ông ta. Thân người cúi xuống càng thêm sâu, một đầu tóc bạc không gió mà lay động, thấp giọng than thở nói, "Hoàng thượng, sợ rằng Trịnh Lũng sẽ không đến đây." Lý Long cơ thân người rung động, bỗng nhiên đứng bật dậy, tức giận nói, "Trịnh Lũng?" "Hắn?" Hắn phản bội trẫm. Cao Lực sĩ thở dài không nói thêm gì nữa, tiếp đó nghe một tên tiểu thái giám quỳ trước cửa văn đức điện. Thanh âm run rẩy, "Hoàng thượng, hoàng thượng!" Tỉnh Nang quận vương dẫn theo mấy ngàn quân an tây mang theo quan tài ngọc chân điện hạ đã xông vào trong cung đang tiến đến đây. Thanh âm của tiểu thái giám vừa dứt thì tiếng nhạc đưa tang ai oán nức nở từng trận từng trận truyền vào trong văn đức điện. Văn võ toàn triều trong lòng trúng động, bọn họ rõ ràng nghe xen lẫn trong tiếng nhạc bi thương ai oán kia là tiếng bước chân rầm rập và tiếng binh khí va chạm vào nhau đã gần trong gan tất. Lý Long cơ ngã bịch xuống ngay vàng hoàng đế của mình. Tiếng nhạc đưa tan đột nhiên trở nên hùng hồn, đám vũ lâm quân sĩ thủ vệ ở bên ngoài văn đức điện trừng mắt há hốc miệng nhìn đám đại hán an tây quân trên người mặc áo tang vác quan tài đặt xuống quảng trường trước cửa điện. Sau đó xếp thành vòng tròn, mạch đao trong tay cắm trên mặt đất, quỳ một gối hướng về phía quan tài. Hơn 10 người mặc váy trắng trong tiếng nhạc bi thương quyến luyến, vây quanh quan tài u ám bắt đầu múa. Cánh áo trắng bạch và giải băng dài bay múa đầu trời giống như màn tuyết vô cùng vô tận đột nhiên tiếng nhạc bi thương chợt chuyển tiếng trống đùng đùng đùng bỗng vang len hợp với tiếng trống là tiếng tiêu như kể lễ như khóc than một người ca cơ chậm rãi đi ra giữa sân áo váy bay bay cất tiếng hát kim gia thương thương bạch lộ vi sương nghiễm tụ phiêu phiêu kim tại hà phương kỷ kinh thương tan kỷ độ bàn hoàng y cương miểu miểu trung thành tuyệt hưởng kim gia thương thương bạch lộ vi sương sở vị y nhân tại thủy nhất phương yểu điệu nhi hà sử quy hương y cương miểu miểu chung thành tuyệt hưởng cỏ lau trắng xóa vì sương với dài tha thước nay phương trời nào tan thương lắm thì do dữ lắm mịt mù tan áo áo quần quần cỏ lau trắng xóa vì sương ai kêu người ấy ở phương trời nào còn tỉnh mịt nơi quê hương đó mịt mù tan áo áo quần quần tiếng ca bách chuyển thiên hội, quyến luyến vô cùng cho dù là đám hán tử an tây trái tim như sắt thép cũng bị tiếng ca bi thương mà tuyệt vọng này lay động càng không nói đến đám đại thần quyền quý đang đứng lắng nghe trong văn đức điện Chương cừu kim quỳnh và bùi khoan ánh mắt phức tạp liếc nhìn nhau, thở dài im lặng cuối thấp đầu. Bịch bịch bịch. Một loạt tiếng bước chân trầm thấp mà hữu lực truyền đến, tiêu Duệ một thân giáp trụ, bên hông buộc giải băng trắng, từng bước từng bước đi lên cầu thang, chậm rãi đi vào văn đức điện. Sĩ tốt thủ vệ đưa mắt nhìn nhau không kẻ nào dám đứng ra ngăn cản hắn. Tiêu Duệ đi vào trong điện, mắt không kiên kỵ, đứng ở điện lạnh lùng nhìn hoàng đế đại đường cao cao tại thượng. Tiêu Duệ, ngươi muốn, muốn làm gì? Lý Long cơ mạnh mẽ đè nén trái tim đang kinh hoảng đập loạn trong lòng ngực. Trầm giọng quát. Khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên nụ cười lạnh lẽo, hắn chậm rãi bước về phía trước vài bước, lạnh lùng nói, Hoàng thượng, thần muốn hỏi một chút, Ngọc Chân Điện hạ gia thân nhà thần rốt cuộc đã phạm vào tội gì mà phải chết thảm đến như vậy? Chương ba trăm ba mươi lăm, Y Cư Miểu Miểu Chung Thành Tuyệt Hưởng sáu. Trong điện lặng nhắc như tờ, bầu không khí tĩnh lặng mang theo chút áp lực, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở dồn dập. Lý Long Cơ há miệng thở dốc, đột nhiên khoát tay áo phẫn nộ quát to, bãi triều. Hoàng thượng có chỉ, bãi triều. Theo tiếng hô lanh lạnh rung rẩy của cao lực sĩ, chúng thần tâm tình phức tạp chậm rãi lùi ra khỏi đại điện. Nhưng vừa mới đi đến cửa điện thì lại lui trở lại. Văn Đức Điện đã bị quân lính an tây phong tỏa, Lý Tự Nghiệp cầm trong tay mạch đao sát khí đằng đằng đứng ở giữa cửa, hắt giáp quân đông nghiệt đao thương loan loáng xếp thành hai hàng. Đám quyền quý đại đường hít sâu một hơi khí lạnh, không thể không dừng chân. Lý Long cơ thân người run lên, vô lực mà phẫn nộ quát, "Phản, Tiêu Duệ, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi dẫn quân bức cung đó là tử tội, trẫm, trẫm phải tru sát cả nhà ngươi." Tiêu Duệ thản nhiên cười, thở dài, Chậm rãi đi về phía trước vài bước. Hoàng thượng, xin trả lời câu hỏi của thần, Ngọc Chân Điện Hạ hà, hà cớ gì? Lời này của Tiêu Duệ nói ra đều đều mà tràn ngập trù hận âm trầm, mờ ảo như có như không truyền vào trong tai của Lý Long Cơ. Sắc mặt Lý Long Cơ dần dần trở nên trắng bệt. Ngươi thật muốn mưu phản. Lý Long Cơ được cao lực sĩ nâng đỡ chậm chậm đứng dậy. Ngọc Chân ngỗ nghịch với trẫm, chết chưa hết tội sắc mặt trắng bạch của lý long cơ đột nhiên biến thành đỏ hồng cánh tay run rẩy chỉ vào tiêu duệ muốn trách thì trách ngươi tên nghịch tặc dục vọng là nguồn gốc mọi tội lỗi xem ra chính là cái đạo lý này giọng điệu của tiêu duệ tràn ngập vẻ tràm phúng hoàng thượng ngài không biết là ngài quá đê hèn bẩn thỉu sao ngọc chân ngọc chân dẫu sao cũng là mùi mùi ruột của ngài mà ngài lại vô sĩ tới trình độ này có thể nói là người thứ nhất từ trước đến nay, ngay cả bạo quân tiền triều Dương Quản cũng không giống như ngài quên đi Tam cương ngũ thường. Lão già. Tiêu Duệ đột nhiên bước nhanh về phía trước, vài bước đã bước lên hoàng đại, cúi xuống nhìn Lý Long Cơ giận dữ, thấp giọng chửi một tiếng. Lý Long Cơ toàn thân chấn động, cả người run rẩy kịch liệt. Sự việc đã đến nước này. Tiêu Duệ chậm rãi lui xuống xoay người đi, cho người hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, Sự việc bố cao khắp thiên hạ, thể diện của hoàng thất mất sạch. Để tiêu mổ đá ngươi từ trên ngôi vị hoàng đế xuống. Thứ hai, chính ngươi tự động thoái vị nhường ngôi, truyền ngôi vị hoàng cho Thái tử Lý Kỳ. Nói xong tiêu duệ bước nhanh bỏ đi. Tiêu duệ ra khỏi văn đức điện. Thần sắc âm trầm đứng ở trước cửa văn đức điện. Cách đó không xa, Lý Nghi và Lý Kỳ diều võ huệ phi chậm rãi đi tới ánh mắt thanh u của võ huệ phi dừng lại trên quan tài của ngọc chân không kìm lòng được khe khẽ thở dài sau đó ngẩng đầu lên thật sâu nhìn tiêu duệ bên hông đeo băng trắng lý nghi bỏ mẫu tử võ huệ phi qua một bên nhẹ nhàng đi tới sắc mặt vô cùng vô cùng phức tạp phu quân của mình dẫn quân bức vua cũng chính là phụ hoàng của mình thoái vị một bên là chồng một bên là cha trong lòng lý nghi có một loại tư vị không thể nói thành lời nhưng mà cái chết của ngọc chân hoàng cô quả thực là quá Lý Nhi thở dài đôi mắt đỏ hồng, đôi môi mấp máy thật lâu không nói được thành lời Tử trường Nhất định phải như vậy sao? Rốt cuộc Lý Nhi buồn bã nói Vốn không cần phải như vậy Tiêu Duệ cắn răng, tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên nhu hòa hơn Nhi Nhi, thật sự ta không thể nuốt trôi cơn tức giận này được Ông ta ngay cả tam cương ngũ thường cũng vứt bỏ Lòng lang dạ sói đến mức này, ta chỉ muốn làm cho ông ta thoái vị mà thôi, cũng chỉ vậy thôi." Tiêu Duệ chợt nói thêm, "Nếu như ông ta không thoái vị, không chỉ Tiêu gia chúng ta ngay cả thái tử cũng không có cách nào an toàn được. Sớm hay muộn chúng ta đều trở thành quỷ dưới đao của lão." "Vì Tiêu gia, Nghi nhi, ta không thể không làm như vậy, mong nàng đừng oán trách ta." Lý Nghi lại buồn bã thở dài. Vừa mở miệng định nói thì đột nhiên nhớ đến câu tam cương ngũ thường cũng vứt bỏ, trong lời nói ban nãy của tiêu duệ không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập vẻ mê hoặc. Nhưng một người thông minh như nàng, hiểu rằng tiêu duệ tuyệt không vô duyên vô cớ nói ra lời này, nàng bình tĩnh quay đầu lại nhìn võ huệ phi, thấp giọng nói, mẫu thân. Võ huệ phi thần sắc biến ảo một trận, đột nhiên quay đầu lại nhìn quan tài của ngọc chân thở dài. Thật lâu sau mới quay người lại nắm lấy bàn tay của Lý Nhi ghé sát vào tai nàng thì thầm vài câu tiêu duệ phẫn nộ quay đầu đi chỗ khác không cần nghe hắn cũng có thể hiểu được là võ huệ phi đang kể lại chuyện năm đó khi lý long cơ say rượu cường bạo ngọc chân chuyện này tuy rằng là một đoạn vô cùng bí ẩn của hoàng gia nhưng những người thuộc thế hệ trước trong hoàng thất vẫn biết được vài phần nội tình trong đó năm đó khi lý long cơ say rượu nhận nhầm ngọc chân là thái bình không để ý đến lời cầu xin đau khổ của ngọc chân cường bạo nàng cuối cùng Nếu không phải Lý Long Cơ quỳ xuống sám hối. Lại có thêm vài vị hậu phi cầu tình, chú ý đến thể diện của Hoàng Thất, Ngọc Trân xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc này mới không thể không nuốt xuống trái đắng này. Mà chính bởi vì nguyên nhân như vậy cho nên Ngọc Trân mới suốt đời không lấy chồng, xuất gia thành đạo cô, trở thành một dạng khác trong đám công chúa Hoàng Thất. Mà cũng chính bởi vì như vậy cho nên sau khi Lý Long Cơ lên ngôi hoàng đế mới vô cùng ân sủng Ngọc Trân không chỉ ngoan ngoãn phục tùng nàng mà còn phong thưởng không ngừng thậm chí còn không tiếc tiền tài bỏ mặc lời can ngăn của văn võ toàn triều và sự phản đối mãnh liệt của dân chúng vì ngọc chân xây dựng một tòa cung thất xa hoa trong yên la cốc lấy nó làm nơi để nàng tu hành lý nghi thuộc hàng hậu bối đương nhiên là không biết việc này nhưng võ huệ phi sao có thể không biết rõ việc này kỳ thật hai ngày nay võ huệ phi cũng dần dần đoán được Sợ dĩ Lý Long Cơ ra tay hạ độc đối với Ngọc Chân hơn phân nửa là muốn giết người diệt khẩu. Lời này, tất nhiên là Ngọc Chân lấy nó, áp chế, Hoàng đế không được xuống tay đối với tiêu Duệ bởi vậy mà khiến Hoàng đế nổi ý giết người. Lý Nhi toàn thân kịch liệt run rẩy, sắc mặt của nàng từ đỏ hồng chợt biến thành tái mét. Nàng thật không ngờ đến, phụ hoàng của mình lại. Dù thế nào nàng cũng không thể tiếp nhận được hiện thực tàn khốc này, nàng kêu lên một tiếng, trước mắt tối sầm. Thân người mềm mại ngã về phía sau, liền ngất đi trong lòng ngực Tiêu Duệ. Thái tử Lý kỳ tuổi còn trẻ đừng xa xa nhìn về phía Tiêu Duệ, trong mắt toát ra vẻ lo sợ không yên. Tiêu Duệ phẫn nộ xung thiên dẫn quân bức vua thoái vị, điều này đã vượt xa khỏi tầm nhận thức của hắn. Trong tâm mưu của hắn và Tiêu Duệ, chỉ chuẩn bị thông qua các loại phương thức khác nhau, từng bước từng bước làm tan rã thế lực của Hoàng đế. Đồng thời dần dần làm lực lượng của mình trở nên mạnh mẽ. Sau đó ở đằng sau bức bách hoàng đế thoái vị nhường cho hắn, nhưng hiện tại Tiêu Duệ lại làm việc này một cách gọn gàng trực tiếp, quả thực so với việc bức vua thoái vị cũng không có gì khác biệt. Kỳ thực màn diễn bức vua thoái vị ngày hôm nay cũng không phải là ý muốn của Tiêu Duệ. Nguyên bản, hắn chuẩn bị dùng mấy tháng thời gian, từng bước uy hiếp bức bách hoàng đế truyền ngôi lại cho Thái tử. Dù sao ở trong tiềm thức hắn cũng không nguyện ý làm một vị quân thần xoán ngôi tiếng xấu lưu lại muôn đời. Bởi vậy hắn mới giả bộ rời khỏi Trường An. Biến thành ép bức lý Long Cơ không thể không đem mấy vạn liên quân Giang Nam và lĩnh Nam đều đến phòng vệ quân Thổ Phiên, sau đó một lần nữa chậm rãi mưu tính. Trong cái nhìn của hắn, không có mấy vạn liên quân ủng hộ, dưới sự khống chế của trịnh lũng, hoàng đế gần như đã trở thành quân cờ nằm trong lòng bàn tay hắn, thoái vì chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thậm chí tiêu duệ đều đã lên sẵn kế hoạch, sau khi nghỉ ngơi khôi phục nửa tháng ở Châu, Liền lấy danh nghĩa phản quân phu mông linh sát xâm chiếm, đột nhiên đánh một đòn, hồi mã thương, một lần nữa quay trở lại phòng vệ trường an. Đợi đến thời điểm thích hợp, hắn sẽ dùng biện pháp, nhẹ nhàng khiến cho hoàng đế ngoan ngoãn thối vị, thực hiện chính sách bình ổn quá độ trong bộ máy triều đình và ngôi vị hoàng đế. Có thể không động đinh đao thì không động bình đao mới là tốt nhất. Vô luận là đối với đại đường hay là đối với hắn đều không phải là việc xấu. Nhưng mà người tính không bằng trời định đến cuối cùng vẫn xuất hiện ngã rẽ. Ngọc Trân lại cùng Lý Long cơ nổi lên xung đột, bị ban một ly rượu độc cho chết, điều này khiến cho Tiêu Duệ không thể nào chấp nhận được. Thứ nhất, Ngọc Trân trong mấy năm nay đối với bản thân hắn tình thâm ý trọng và vô tư nỗ lực. Vừa nghĩ đến việc Ngọc Trân bị lão già kia vũ nhục, Tiêu Duệ liền cảm thấy đau đớn xé rách tâm trang. Vô tận lửa giận cuốn lấy trái tim hắn khiến cho tất cả mưu tính và kế hoạch an bài trước đây đều biến thành bọt nước hoặc là không làm đã làm phải làm cho đến cùng, dẫn quân bao vây thành sau đó mạnh mẽ tiến cung bức vua thoái vị. Bất luận thế nào hắn cũng nên báo thù cho Ngọc chân, đẩy ra một ngụm ác khí trong lòng hắn. Nếu như không phải bởi vì có lý nghi, hắn thậm chí còn có ý xử lý lý long cơ. Cùng tiêu duệ đối mắt nhìn nhau thật lâu, lý kỳ chậm rãi đi tới. Việc đã đến nước này rồi hắn nhất định phải làm cho rõ ràng, Tiêu duệ là muốn bản thân làm hoàng đế hay là vì hắn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế? Lý Kỳ hít sâu một hơi, hắn rời ánh mắt đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn đột nhiên cảm thấy tiêu duệ ở trước mặt xa lạ và lạnh lùng. Đây mới chính là vị tỷ phu mà mình có thể tín nhiệm và ỷ lại sao? Trong lòng Lý Kỳ càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng khó chịu. Tỷ, Tỉ, tỉnh nang quận vương. Lý Kỳ cúi đầu nói. Tiêu Duệ cuối đầu im lặng rồi đột nhiên bỏ đi. Chỉ là khi đi ngang qua Lý Kỳ, trong tai Lý Kỳ truyền đến giọng nói đều đều của Tiêu Duệ, Kỳ Đệ, bình tĩnh chớ nóng vội, ngôi vị hoàng đế kia trước sau cũng là của Đệ. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh, võ huệ phi thần sắc đỏ bừng. Ánh mắt có chút do dự theo bóng lưng Tiêu Duệ càng lúc càng xa ánh mắt này dần dần trở nên phức tạp. Bà tha thở dài một tiếng, Kỳ Nhi, trở lại thịnh vương phủ của con đi. Yên lặng đợi chiếu thư thối vị của phụ hoàng con. Nhìn thấy Lý Kỳ thần sắc có vẻ không yên tâm, võ huệ phi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói, kỳ nhi, con không cần lo lắng, tiêu duệ như vậy vẫn là vì Ngọc chân. Nếu sự việc đã muốn tới nước này rồi, con cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, chờ xem đi, chắc chắn phụ hoàng con sẽ hạ chiếu thoái vị. Lý Kỳ nhướng mày, khẽ nói, mẫu phi, giữa phụ hoàng và Ngọc chân hoàng cô rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? ông ấy lại ra tay ánh mắt phức tạp của võ huệ phi một lần nữa chuyển dời về phía quan tài của ngọc chân thanh âm phiêu hốt mờ mịt đi thôi hai tử ngọc chân hoàng cô của con cũng là một người đáng thương nhớ kỹ lời của nương đợi sau khi con đăng cơ rồi hãy làm cho nàng ta một tang lễ long trọng võ huệ phi mẫu tử dắt tay nhau rời đi trong văn đức đại điện lý long cơ dưới sự dìu đỡ của cao lực sĩ rốt cuộc cũng đứng dậy được Lão đứng trước ngai vàng của mình nhìn thật lâu, thần sắc dần dần trầm tỉnh trở lại, bình tĩnh tới mức khiến cho cao lực sĩ cảm thấy sợ hãi. Lý Long cơ đột nhiên mỉm cười. Lão nhẹ nhàng khoát tay áo xoay người chậm rãi ngồi xuống, hai tay lão nắm chặt tay viện của ngai vàng, đôi mắt sáng ngời hữu thần đảo qua đám đại thần dáng vẻ lo sợ đang đứng trong đại điện, sau đó lấy lại bình tĩnh cao giọng nói, chương cựu kim quỳnh, bùi khoan các khanh thay trẩm thảo một đạo chiếu thư trẩm tuổi già sức yếu không chịu nổi mệt mỏi quốc sự truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử chương ba trăm ba mươi sáu tiêu duệ tân chính một rốt cuộc lý long cơ cũng tuyên bố thoái vị chương cừu kim quỳnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng Điều này cũng có nghĩa là mưu tính lâu nay của Tiêu Duệ mặc dù bởi vì sự việc của Ngọc Chân đột điên đâm ngang nhưng cuối cùng vẫn có một kết cục viên mãn, một cái kết quả chứa nhiều lợi ích khiến cho song phương có thể chấp nhận được. Mà ngay cả bùi khoan và đám biết rõ ràng mà giả bộ hồ đồ, đại đường quyền quý trong lòng nhiều ít cũng thở phào nhẹ nhõm. Diễn biến hòa bình dẫu sao vẫn tốt hơn nhiều so với chính biến lưu huyết rồi. Một khi để cho Tiêu Duệ sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhuốm máu ủng hộ Thái tử lên ngôi. Bị ảnh hưởng đến tất nhiên không chỉ một vài người trong số bọn họ Chương Cừu Kim Quỳnh và Bùi Khoan dẫn theo chúng thần lập tức triển khai các loại lễ nghi phức tạp liên quan đến việc lão hoàng đế nhường ngôi tân hoàng đế đăng cơ Thủ tục mặc dù rất nhiều, lý do cũng có chút gượng ép xong chỉ cần trong lòng mọi người hiểu là được không cần nói ra, việc này cũng sẽ thuận buồm xuôi gió Nghe được tin tức này tiêu duệ ngay lập tức ra lệnh cho Lý tự nghiệp dẫn quân An Tây rời khỏi hoàng cung Đóng ở danh trại của quân Vũ Lâm trong thành. Tiến hành cướp chính quyền đối với tiêu duệ mà nói. Hắn đã như tên đặt trên dây không thể không bắn ra. Quân quyền và vũ lực mặc dù có thể mang đến cho hắn những ảnh hưởng xấu nhưng lại là lực lượng quan trọng để bảo vệ hắn và tiêu gia, vĩnh viễn không thể buông lỏng. Mà theo như lý giải của tiêu duệ về Lý Long Cơ, lão hoàng đế cứ như vậy cam tâm tình nguyện chuyển gia quyền lực còn phải đánh và giấu chấm hỏi. Nhưng theo như Tiêu Duệ nhìn nhận, cho dù Lý Long cơ muốn phản công cũng là có tâm mà vô lực, điều dự dẫm duy nhất của lão chính là Lý Hanh, kẻ đang nắm một phần binh quyền. Mà đối với Lý Hanh, Tiêu Duệ sớm đã có chủ định. Tất cả đợi sau khi Lý Kỳ lên ngồi mới quay lại thu thập Lý Hanh cũng không muộn. Hoàng đế Thoái Vị ở Đại Đường mà nói cũng không phải là lần đầu tiên. Năm xưa Lý Uyên Thoái Vị truyền cho Lý Thế Dân, Thái Tông Hoàng đế trải qua biến cố huyền vũ môn mới lên nắm giữ hoàng quyền. Cho nên đối với dân chúng đại đường ở Trường An mà nói, điều này chẳng qua chúng chỉ là một việc bình thường có thể chấp nhận được. Nơi tử quán phố phường nhiệt liệt bàn tán vài ngày sau đó dần dần lặng động xuống. Trong mấy ngày lý kỳ chuẩn bị đăng cơ, tiêu Duệ vẫn một mực đóng cửa không ra, ai cũng không gặp bao gồm cả bùi khoan và bùi khoan. Thậm chí trịnh lũng vài lần đến thăm cũng bị tiêu hổ ngăn lại ở bên ngoài. Không ai biết Tiêu Duệ đang nghĩ điều gì, ngay cả mấy vị nữ nhân của hắn trong lòng cũng không nắm chắc. Trong tình trong lý, trước mắt đối với Tiêu Duệ mà nói, hắn đang phải đối diện với những lựa chọn trọng đại trong cuộc đời. Chính mình có làm hoàng đế hay không? Cái suy nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu Tiêu Duệ, đều bám mãi không đi. Trước đây Tiêu Duệ tự nhận mình rất ít hứng thú với quyền lực, không hề có giả tâm làm hoàng đế. Nhưng khi ngôi vị hoàng đế dễ dàng chiếm được hắn lại trở nên do dự. Tiêu Duệ ngồi trong thư phòng thở dài, trong lòng hiểu rõ đây chính là bản tính của con người. Bản thân cũng chỉ là phàm phu tục tử sao có thể ngoại lệ. Hoàng quyền cao cao tại thượng, quyền sinh sát siêu việt gần như là mộng tưởng của mỗi một người. Vào lúc này hắn chợt nhớ lại chuyện năm sư viên thế khải thoái vị từng trả lời phỏng vấn của một nhà báo người Mỹ, ở Trung Quốc có kẻ nào là không muốn làm hoàng đế chứ? Quá khứ con người muốn làm hoàng đế, hiện tại muốn làm hoàng đế, tương lai vẫn muốn làm hoàng đế. Anh còn trẻ tuổi, có thể quan sát tương lai Trung Quốc, cứ chờ mà xem. Mà quan trọng nhất đó là, sự do dự của tiêu duệ không chỉ đến từ hấp dẫn của hoàng quyền mà còn cả toàn tính đối với tương lai của tiêu gia. Sau khi Lý Long cơ thoái vị, mối quan hệ giữa Lý Kỳ và tiêu duệ trở nên rất vi diệu. Cứ cho là Lý Kỳ luôn luôn tin tưởng tiêu duệ đi. Nhưng sau khi Lý Kỳ lên làm hoàng đế rồi, hắn còn có thể cam tâm tình nguyện làm con cờ trong tay tiêu Duệ sao? Tiêu Duệ nhất định phải nắm giữ đại quyền mới có thể bảo toàn bản thân, nhưng nếu là như vậy sẽ dẫn đến sự tranh đấu của tiêu gia và Lý Kỳ. Tuy rằng mới đầu có thể còn chưa xuất hiện nhưng theo thời gian Lý Kỳ đăng cơ càng dài. Hy vọng nắm được toàn bộ hoàng quyền của hắn sẽ càng thêm sâu nặng. Khi đến thời điểm đó rồi vậy phải làm sao đây? Công thành lui thân hay là trao lại quyền cho Lý Kỳ? Nói lời thật, trong lòng tiêu duệ mặc dù có nghĩ đến loại ý nghĩ này nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoàng quyền vô tình, Lý Kỳ làm hoàng đế tự nhiên cũng sẽ có suy tính của hoàng đế, hắn quyết sẽ không cho phép tồn tại một loại lực lượng có thể lay động đến hoàng vị của hắn. Giả sử như vào thời điểm đó, trong tay tiêu duệ không có binh quyền, tất nhiên hắn cũng sẽ giống như phụ hoàng hắn xuống tay đối với tiêu gia tiêu duệ im lặng do dự không quyết khiến cho một đám người trong hoàng thất rất là hoảng sợ trong đó khó chịu và xấu hổ nhất không cần suy nghĩ cũng biết chính là lý kỳ và võ huệ phi đương nhiên còn có cả lý nghi cho dù tiêu duệ mạnh mẽ cướp đoạt giang sơn lý đường thì lý nghi cũng không thể nói gì nhưng một bên là nhà mẹ đẻ của bản thân một bên là trưởng phu của bản thân đau khổ trong lòng lý nghi không nghĩ cũng biết được lý kỳ chậm rãi đi lại trong phòng khách tiêu gia trong đại sảnh còn có võ huệ phi và lý nghi sắc mặt lý kỳ dần dần trở bên đỏ bừng hắn đột nhiên quay đầu lại ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào lý nghi trầm thấp nói tỉ tỉ phu ở đâu vì sao huynh ấy không chịu ra gặp đệ lý nghi thở dài tử trường đóng cửa đã lâu cả ngày ở trong thư phòng yên lặng suy nghĩ cho dù là bốn người tỉ mùi chúng ta hắn cũng không chịu gặp kỳ đệ đệ chờ thêm một chút nữa xem sao Lý Kỳ cắn môi, triều đình đã quyết định ba ngày sau sẽ cử hành đại điển đăng cơ, nhưng... Tỷ, tỷ thay đệ đến hỏi tỷ phu xem, nếu, nếu như huynh ấy. để có thể không làm hoàng đế này. Hàng lông mày lý nghi dần dật, im lặng không nói. Võ Huệ Phi chậm rãi đứng dậy. Thấp giọng quát mắng, kỳ nhi, bình tĩnh một chút chớ nôn nóng. Con làm sao có thể bình tĩnh được? Lý Kỳ tâm tình phức tạp ngồi trở lại, thở dài một hơi. Hiện tại sợ rằng người trong thiên hạ đều đang dự đoán, tỷ phu là có lòng sáng vị. Là thái tử, để không làm hoàng đế cũng không sao hết. Chỉ là, tỷ, người phải khuyên nhủ tỷ phu, phải bảo toàn hoàng thất lý đường chúng ta. Ngoài cửa, tiêu duệ im lặng đứng trong khúc cô hành lang, đối thoại giữa ba người lý kỳ hắn cũng nghe được một hồi. Im lặng thật lâu, hắn không còn do dự điều gì nữa, cất bước đi vào. Mấy ngày nay... Vô luận là đối với tiền đồ vận mệnh của đại đường hay là của cá nhân hắn và tiêu gia, hắn đều đã suy nghĩ rất rất nhiều. Làm hoàng đế hay không làm hoàng đế, chỉ được phép chọn lựa một, rốt cuộc hắn quyết định quay trở lại làm chính mình. Cái gì cũng không quan trọng chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất. Mặc dù hắn rất muốn thể nghiệm kiếp sống của một hoàng đế cao cao tại thượng, nhưng là một kẻ xuyên Việt đến từ thế giới hiện đại hắn rất rõ ràng. Một khi hắn làm hoàng đế hắn sẽ bị đồng hóa trong dòng chảy dài của lịch sử, nhiều lắm cũng chỉ lưu lại dấu ấn của một hoàng đế hư vô mờ mịt cho hậu thế mà thôi. Cùng với hoàng đế có triển vọng hoặc ngu dốt của các đời, các triều đại, về bản chất mà nói cũng không có gì khác biệt. Mà con cháu đời sau của hắn, tương lai khẳng định cũng sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh bị kẻ khác xua đuổi và cướp đoạt. Cũng giống như Lý Đường đã cướp đoạt Giang Sơn tùy triều vậy. Nếu đã có năng lực lưu lại cho người của thời đại này hay nói là cấp cho quốc gia này một chút gì đó, vậy thì thay đổi hoặc là thử thay đổi một chút đi. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải tự bảo vệ được bản thân. Đây là mục tiêu cao nhất cũng là lớn nhất của cuộc đời hắn sau khi xuyên việt đến thời đại này. Nếu như không thể đem bản thân và những người thân yêu của mình thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, hắn thà rằng lựa chọn hy sinh bản thân sáng vị làm hoàng đế. Không làm hoàng đế lại muốn bảo vệ chu Toàn, Đơn giản chính là hạn chế quyền lực độc tài của Hoàng đế. Cho nên hắn nhớ tới thể chế xã hội quân chủ lập hiến của phương Tây đời sau. Tại đại đường thi hành quân chủ lập hiến, hắn biết cái ý tưởng này của bản thân dường như rất không hiện thực, thậm chí có thể nói là vô cùng điên cuồng. Nhưng sau khi trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng hắn cho rằng đại đường là thời đại cởi mở nhất trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, là một triều đại nhiều phe phái nhất. Năng lực tiếp thu chấp nhận những sự việc mới và những việc từ bên ngoài của quốc dân vượt xa xa tống minh thời đại về sau với những lễ giáo xâm nhiên. Võ Tắc Thiên có thể làm nữ hoàng, bao gồm cả việc Lý Long Cơ có thể nạp con dâu mình làm quý phi, tất cả đều là minh chứng cho hiện tượng này. Năm đó thời thanh mạc đám người lương siêu, khang hữu vi thi hành duy tân biến pháp sở dĩ thất bại, nguyên nhân là bởi vì uy vọng và quyền lực trong tay quan tự hoàng đế đương thời, không thể nào thuận lợi thi hành tân chính vào thời kỳ đó. Mà hiện tại, Tiêu Duệ bằng vào sự khống chế của bản thân đối với Đại Đường Triều Chính. Thi hành tân chính có lẽ cũng không phải là không có khả năng. Còn về phần tình hình trong nước, Tiêu Duệ cảm thấy điều này hoàn toàn là một cái vấn đề trói buộc về quan niệm. Từ lúc Âu Châu bước vào thời kỳ văn hóa phục hưng, các quốc gia phương Tây và phương Đông đều giống nhau, bị thống trị bởi bóng tối của phong kiến thần học. Hơn nữa nền văn minh lúc đó cũng giống nhau đều lấy nền văn minh nông nghiệp làm chính, dân cư làm nông nghiệp vào lúc này đều chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng người ta đã tìm ra thể chế dân chủ Cộng hòa đơn giản, người ngoại quốc làm được vì sao dân mình lại không làm được. Tiêu duệ cảm thấy có thể thử một chút. Đương nhiên, dù sao hắn cũng không phải là chính trị cuồng nhân, hắn cũng hiểu được áp dụng rập khuôn và máy móc sẽ hại chết người. Hắn muốn thi hành chỉ là kiểu chính trị mới mà không phải là quân chủ lập hiến, chỉ tham khảo mượn dùng một số lý luận tư duy của nền quân chủ lập hiến mà thôi. Trải qua vài ngày suy nghĩ và điều chinh, kế hoạch cải cách tân chính trong lòng hắn về cơ bản đã có hình thức ban đầu, nói đơn giản đó chính là sửa chữa lại bộ luật đại đường, vẫn như cũ tiếp tục tôn trọng hoàn quyền, nhưng thông qua thủ đoạn mạnh mẽ tiến hành cải biến thể chế chính trị, tăng cường củng cố quyền lực hành chính chấp hành và quyền lực tư pháp. Từng bước hữu hạng hóa hoàn quyền trong vô hình Trong đó có hai vị trí quan trọng nhất Thứ nhất là giữ lại và phân chia đặc quyền của hoàng tộc và quý tộc Nếu không lực cản của tân chính sẽ gặp khó khăn rất lớn Thứ hai là trong phạm vi có thể ra cho dân chúng bình thường càng nhiều quyền lợi càng tốt Ví dụ như quyền về ruộng đất Bởi vậy tâm trạng của tiêu duệ mới dần dần trở nên sáng sủa bình tĩnh Các triều đại, các đời đều có tiền lệ thi hành tân chính chẳng qua kế hoạch tân chính mà hắn muốn thúc đẩy có chút to lớn mà thôi là một loại thăm dò nếu thành công tiêu duệ cảm thấy thực rất ứng với một câu nói ở đời sau công tại đương đại lợi tại thiên thu vạn tại sự nghiệp đời này lợi ích cho muôn đời sau đương nhiên làm cải cách vừa có hy vọng thành công lại có khả năng thất bại kết quả xấu nhất chính là tân chính thất bại tất cả đều trở lại như trước kia nhưng nếu như thật sự rơi vào hoàn cảnh đó Tiêu Duệ sẽ không chuộng bước lên ngôi hoàng đế, không thể trách hắn, vì để tự bảo vệ mình. Tiêu Duệ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khiến cho Lý Kỳ có chút kinh ngạc, hắn há hốc miệng không biết nên nói điều gì. Tiêu Duệ mỉm cười thản nhiên, thật sâu nhìn Lý Kỳ, đột nhiên không người hành lễ, cao giọng nói, Tiêu Duệ bái kiến hoàng thượng. Một tiếng hoàng thượng này khiến cho ba người Lý Kỳ vui sướng có dư. Tiêu Duệ liếc nhìn võ huệ phi một cái. Thấy bà ta vẻ mặt vui mừng bất giác âm thầm thở dài. "Tỷ phu." Lý Kỳ kích động chạy tới, bắt lấy tay Tiêu Duệ. Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, tiếp đó thản nhiên nói, "Hoàng thượng Thủy Chung vẫn là hoàng thượng, Tiêu Duệ Thủy Chung vẫn là Tiêu Duệ, về điểm này sẽ không thay đổi." Chương 337: Tiêu Duệ tân chính 2 võ huệ phi thở một hơi thật dài trong lòng dần dần bình ổn võ huệ phi luôn lo lắng tiêu duệ đi một mạch tới ngày hôm nay hắn sẽ không nôn quyền lực có thể đạt được dễ như trở bàn tay trả lại cho lý kỳ mà một khi tiêu duệ xoán vị đăng cơ vương triều lý đường sẽ hoàn toàn chơi xong đã không có một đứa con làm hoàng đế quý phi cao cao tại thượng như nàng lúc đó thật sự sẽ rơi xuống đất biến thành gà mái rồi trong sảnh Lý Kỳ bắt lấy tay tiêu Duệ không biểu buông, mặt đỏ bừng lên. Mà ngoài phòng, Lý Lâm Phủ không khỏi thất vọng mà chà chà chân. Cũng không có tiếng vào trong phòng, đi thẳng trở về viện lạc của người Lý Gia sống trong tiêu phủ. Lại nói Lý Lâm Phủ cũng là hoàng tộc Lý Đường, nhưng nhánh hoàng tộc này lại một lòng một dạ muốn lật đổ Lý Đường, cố gắng khuyến khích tiêu Duệ xoáng vị xưng đế. Loại lòng dạ này nhìn qua ít nhiều có chút cổ quái. Kỳ thật! Cẩn thận mà nghĩ sẽ không khó hiểu rõ, đầu tiên Lý Lâm Phủ là một người rất có giả tâm, hắn coi trọng quyền lực, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho tới nay, Lý Lâm Phủ đều vạn phần mơ ước đối với hoàng quyền cao cao tại thượng. Sau khi hắn cảm thấy bản thân không có khả năng ngồi lên chiếc ghế kia, toàn bộ hy vọng của hắn đều ký thác trên người tiêu duệ. Con rể làm đế, làm quốc trượng, có lẽ có thể an ủi tấm lòng tịch mịch là lại rục trịch kia của Lý Lâm Phủ. Nhưng dù sao Tiêu Duệ cũng là Tiêu Duệ, Tiêu Duệ không có đi theo kế hoạch hắn thiết kế, mặc dù khoảng cách tới chiếc ghế kia chỉ có một bước. Trong lòng Lý Lâm Phủ hơi bực bội, vội vàng trở về phòng ngủ của mình, ngay cả Lý Phu Nhân kêu gọi cũng không nghe thấy. Lý Kỳ đạt được cam đoan của Tiêu Duệ, tâm tình thả lòng mà dẫn võ Huệ Phi rời khỏi Tiêu Gia. Không cần bao lâu, hắn có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc ghế kia. Quân Lâm Thiện Hạ nói thiếu niên thái tử không hưng phấn trong lòng đó là giả tiêu duệ đứng ở cửa lớn tiêu gia nhìn xa giá lý kỳ và võ huệ phi giận đi xa nụ cười thản nhiên lập tức không thấy sắc mặt hắn có chút âm trầm quay đầu lại nhìn bốn cô gái lý nghi nghi nhi, nhi, nhi dương lan đi nơi nào rồi ta về phủ đã nhiều ngày như thế nào không thấy tung tích của nàng lý nghi nhướng mày thở dài nhà đầu kia mất tích đã nhiều ngày dẫn người tìm khắp thành cũng không có tung tích cũng không biết có phải hay không trước mắt tiêu duệ hiện lên dung nhan vô cùng tuyệt mỹ của dương lang khiến tiêu duệ đột nhiên biến sắc giật mình trong lòng tuy rằng dương lang đã trở thành nữ nhân của hắn nhưng dù sao nàng vẫn là con gái dương lăng nhớ tới dương nhiệt tùy triều dương lăng luôn thúc đẩy ở sau màn, một loại cảm giác cổ quái bắt đầu nổi lên trong lòng hắn sau khi trầm ngâm thật lâu tiêu duệ thở dài tùy nàng đi thôi ba ngày sau Đại điển Tân Hoàng đăng cơ rốt cục cử hành, Thái tử Lý Kỳ như nguyện tiếp nhận vương miện hoa lệ đại biểu quyền bình tối cao của đại đường mà hắn đợi hồi lâu kia. Lý Long Cơ lui về ở cung Mạo Ninh, xưng Thái thượng hoàng. Lý Kỳ đăng cơ tuyên bố đại xá thiên hạ, ngay cả phu mông linh khởi binh theo giặc cũng được xếp vào bên trong danh sách Tân Hoàng đặc xá. Đến lúc này, hoàng triều đại đường lật qua một trang Lý Long Cơ, chân chính nên đón thời đại của Lý Kỳ. Tiếp đó, Lý Kỳ líp tiếp ra hai chiếu thư, một đạo Triệu Lý Hành về Kinh, một đạo Thị Triệu Phu Mông Linh về Kinh ý kiến. Công việc thay thế hoàn quyền cũ mới phức tạp, hơn nửa thiên hạ mới ổn định sau phản loạn Lý Tông, nhiều việc còn dây dư chưa làm xong Lý Kỳ lại vội vàng xưng đế. Nếu không có hai người bùi khoan và chương cựu Kim Quỳnh phân chia chính sự rõ ràng, mà đại cục tổng thể lại nằm trong tay tiêu duệ, Lý Kỳ căn bản không ứng phó được loại tình huống này. Hắn thật không ngờ, hoàng đế lại vất vả như vậy trước mắt bày ra đống tấu chương giống như hòn núi nhỏ bên tai quanh quẩn tiếng dân tấu của văn võ đại thần cả triều mồm năm miệng mười mày lý kỳ nhíu càng chặt hắn thở dài chậm rãi buông bút son trong tay ngẩng đầu lên nhìn tiêu duệ cười khổ tỷ phu trẫm thật không ngờ làm hoàng đế lại có khổ mà không nói nổi như vậy khóe miệng tiêu duệ hiện lên một nụ cười cổ quái cuối người thi lễ hoàng thượng nếu đã làm vua của người Quân lâm thiên hạ nắm hết quyền hành, tự nhiên phải vất vả một chút. Triều Chính, Quốc Sự Quân vụ, dân sinh, thương nhân, nông canh Những việc này, tất cả đều cần Hoàng thượng tự mình quyết đoán. Lãnh thổ quốc gia đại đường mênh mông ngàn dặm, dân số phong phú, nếu muốn làm một vị vua đầy hứa hẹn sao lại dễ dàng. Nếu Hoàng thượng muốn nhàn hạ, cũng chỉ có thể buông thả triều chính này, từ đó. Lý kỳ duỗi người, cười khổ Trẫm đương nhiên muốn làm một hoàng đế tốt, nhưng nhiều chuyện phức tạp như vậy, đều chờ trẫm ngự phê, ngay cả trẫm không ăn không ngủ sợ cũng không nổi. Tiêu duệ khẽ mỉm cười, chính bởi vì như thế, cho nên thần mới khẩn cầu hoàng thượng thi hành tân chính. Thành lập viện chính vụ, thiết lập một đại thần thủ tướng nội các, một hoặc vài đại thần phó thủ tướng, mà trong viện chính vụ thì thiết lập nhiều tổ chức công, nông, binh, thương, học hình, phân biệt quản lý các chính vụ đại đường. Quan lại tổ chức này, trợ giúp lẫn nhau, hạ cấp chịu trách nhiệm với thượng cấp, mà đại thần thủ tướng nội các thì trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng thượng. Lý kỳ nhỏ dựng lên, cúi đầu nói, tỷ phu, lời huynh nói thật ra trẫm cũng có thể hiểu. Nhưng quyền lực của các đại thần thủ tướng nội các quá lớn, chẳng phải tương đương với trẩm mất quyền lực. Tiêu Duệ thản nhiên cười, đại thần thủ tướng nội các xử lý quốc chính. Trong tay chỉ nắm giữ quyền lực không thật để quản lý chính sự. Mà không phải thực quyền Mà trong kế hoạch tân chính của thần Còn cần thành lập một viện giám sát Hình thành giám sát và chế hành viện chính vụ Viện giám sát có chức trách Chỉnh đốn các loại quan lại trong viện chính vụ Phạm là viện chính vụ muốn đưa ra lệnh Đều phải được viện giám sát thông qua Mới có thể thi hành Mà giám sát sứ trong viện giám sát Có thể do thành viên hoàng thất Và hàng lâm học sĩ công bằng chính trực làm Lý kỳ trầm năm sắc mặt đột nhiên đỏ lên Thần sắc nhìn tiêu duệ hơi cổ quái, hắn cúi đầu nói, tỷ phu. Dựa theo ý nghĩ tân chính này của huynh, như vậy, còn muốn hoàng đế trẩm làm gì? Triều chính có viện chính vụ, giám sát có viện giám sát, hoàng đế trẩm chẳng phải là chỉ có thể tránh ở trong cung xem náo nhiệt. Tuy rằng lý kỳ trẻ tôi, tâm tư cũng đơn thuần, nhưng hắn cũng không phải thằng ngốc. Làm hoàng đế, hắn cực kỳ mẫn cảm nhận ra được hoàng quyền của mình sắp nguy hiểm trong kế hoạch tân chính của tiêu duệ tiêu duệ lắc đầu hoàng thượng nội dung tân chính quan trọng không phải phân quyền của hoàng thượng mà là chia lo cho hoàng thượng tăng hiệu quả vận hành triều đình hoàng quyền độc tài cũng là thống trị vạn dân thiên hạ mà chính quyền thuộc về viện quốc vụ đồng dạng vẫn là thống trị vạn dân thiên hạ ai hơn ai kém không phân rõ ràng về phần hoàng thượng lo lắng hoàng quyền rơi ra ngoài thần nghĩ rằng cũng không nhất định viện chính vụ và viện giám sát cân bằng lẫn nhau Quyền lực này chỉ có thể vận hành dưới quy phạm luật pháp đại đường và sự giám sát điều khiển của Hoàng thượng. Lý kỳ thở dài, tỷ phu, trầm nghe không hiểu. Tiêu Duệ thở phào một cái, khỏe miệng nở ra một nụ cười cổ quái, đột nhiên cúi đầu nói, Hoàng thượng, việc lựa chọn quan lại cao tầng trong viện quốc vụ. Đều do Hoàng thượng nêu tên thông qua viện giám sát bổ nhiệm, mà viện giám sát thi hành đủ loại giám sát với viện chính vụ, cuối cùng dân tấu đến chỗ Hoàng thượng cuối cùng do hoàng thượng quyết đoán. Kể từ đó, viện giám sát thực hiện giám sát viện chính vụ, mà hoàng thượng thì thực hiện theo dõi viện giám sát, hai bên cân bằng, mà hoàng quyền thì vượt qua cả hai. Hoàng thượng, tại sao lo lắng hoàng quyền bị rơi ra ngoài đây? Lý kỳ trầm ngâm không nói, cuối cùng hắn cũng rõ ràng lời tiêu Duệ nói. Nhưng hắn vẫn lo lắng trong lòng. Thậm chí, một ý niệm còn lặng lẽ thoáng hiện lên trong đầu hắn từ bản năng hắn hoài nghi dụng tâm đích thực của tiêu duệ nhưng hắn chợt xua tan điều này dùng hiểu biết của hắn đối với tiêu duệ nếu hắn có lòng sáng quyền lúc trước trực tiếp sáng vị là được cần gì trước tiên nâng mình lên hoàng vị sau đó lại hao hết tâm tư thi hành tân chính cái gì lý kỳ phức tạp liếc tiêu duệ một cái thở dài nói tỷ phu việc này quan trọng trẫm muốn tiếp tục cân nhắc ngoài ra trên triều hội ngày mai trẫm sẽ nói với các đại thần chuyện tân chính nghe ý kiện mọi người một chút tiêu duệ khẽ cười không người nói tất nhiên đều do hoàng thượng thần cáo lui trước tiêu duệ rời đi bóng dáng hắn vừa mới biến mất bóng dáng già nua của cao lực sĩ liền đi ra từ trong phòng cao lực sĩ chậm rãi kỳ rạp xuống trước bàn lý kỳ cúi xuống không nói lý kỳ khoác tay áo đại tướng quân đứng lên đi đại tướng quân đối với chuyện tân chính tiêu duệ vừa mới nói ý ngươi như thế nào cao lực sĩ rung rẩy đứng dậy ho khan vài tiếng cúi đầu nói hoàng thượng lão nô không hiểu quốc sự cũng không dám can thiệp quốc sự lão nô chỉ truyền đạt ý chỉ của thái thượng hoàng mà thôi hoàng thượng thái thượng hoàng nói thái thượng hoàng và hoàng thượng huyết mạch tương liên thiên hạ đại đường chính là thiên hạ của lý đường khi nào hoàng thượng thi hành tân chính của tiêu duệ thì hoàng thất đại đường nguy rồi ánh mắt lý kỳ ngưng lại trầm giọng nói ý tứ của thái thượng hoàng là tiêu duệ có lòng sáng quyền của trẫm cao lực sĩ lại thở dài một tiếng giọng nói trở nên có chút mờ ảo không định hoàng thượng thái thượng hoàng nói lòng của tiêu duệ người qua đường đều biết vì cơ nghiệp đại đường muôn đời hoàng thượng phải phòng bị lý kỳ nghe xong lời này im lặng một lát đột nhiên biểu môi vậy thái thượng hoàng muốn trẫm làm thế nào diệt trừ tiêu duệ đầu vai cao lực sĩ run một trận cuối đầu không nói, lý kỳ đột nhiên cười ha ha, trẫm không phải thằng ngốc, cũng sẽ không làm con rối. đại tướng quân, ngài trở về chuyển cáo thái thượng hoàng đi, nếu tiêu duệ muốn cướp giang sơn lý đường, đã sớm xuống tay, còn có thể để trẫm đi lên ngôi vị hoàng đế sao? tiêu duệ vẫn là người trẫm tín nhiệm và dựa vào, ít nhất hắn làm không ít chuyện cho trẫm, hôm nay trẫm có thể đăng cơ xưng đế, toàn bộ đều dựa vào sự bảo vệ của hắn. Nếu không có tiêu duệ, có lẽ Trẩm đã sớm chết dưới giao mổ của phản quân Lý Tông đi. Không hy vọng nhìn thấy Trẩm ngồi ở đây, cũng không phải tiêu duệ. Đi thôi, đại tướng quân. Bẩm báo Thái Thượng Hoàng, Trẩm đã triệu Lý Hanh về kinh, nếu hắn không quay về kinh, đừng trách Trẩm không niệm tình cảm huynh đệ. Lý Kỳ khoát tay áo, Trầm giọng nói. Cao lực sĩ mệt mỏi cuối người thi lễ, run rẩy mà rời khỏi ngự thư phòng, bước về chỗ sâu nhất trong cung mạo ninh. Chương 338, Tiêu Duệ Tân Chính, 3 Bóng dáng cô đơn già nua của cao lực sĩ vừa mới đi qua đường cung, tiêu duệ chợt xuất hiện tại đó. Hắn yên lặng nhìn bóng cao lực sĩ rời đi, khóe miệng ung dung cười. Hắn đương nhiên hiểu được, Lý Long Cơ sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, hắn chắc chắn sẽ đem hết khả năng ý muốn ngóc đầu trở lại. Hoặc nói, chỉ cần hắn còn sống, ý niệm đoạt lại đại quyền sẽ không dừng trong đầu. Chỉ có điều hắn chỉ có thể là người si nói mộng thôi, đại thế đã mất vô lực xoay chuyển trời đất. Ngay cả không có tiêu duệ nắm trong tay quân quyền triều chính đại đường tuyệt đối. Tân Hoàng Lý Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Long cơ đuổi mình xuống ngôi vị hoàng đế. Tiêu duệ cất bước ra ngoài cung, đi vài bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía ngự thư phòng khẽ mỉm cười. Tân chính, hắn nhất định phải thi hành, bất kể là vì đại đường hay là vì chính mình. Ngay cả hoàng đế không chịu, Hắn cũng muốn mạnh mẽ thi hành. Nhớ tới tân chính, trong lòng tiêu duệ lại có vài phần cấp bách. Nhưng hắn cũng biết, muốn thực sự chắc chắn thi hành loại tân chính xưa nay chưa từng có, gấp cũng không gấp được, chỉ có thể đi từng bước. Mà ngay cả khi thi hành tân chính, hoàng đế vẫn là hoàng đế như trước. Hoàng quyền cao nhất và quyền sinh sát vẫn nằm trong tay hoàng đế như cũ. Tiêu duệ cũng không trông cậy vào có thể lập tức thay đổi thể chế chính trị hoàng đế độc tài. Hắn chỉ hy vọng có thể thông qua tân chính lưu lại mồi lửa văn minh vĩnh viên không tắt. Nội dung tân chính quan trọng không chỉ hạn chế, đề cao hiệu suất vận hành của triều đình đại đường, còn chứa nhiều thể chế biến cách vào vào tân chính, có thể xuất tiến kinh tế xã hội đại đường tiến thêm một bước phùng vinh. Đối với điều này, Tiêu Duệ đã có trọn vẹn đường lối cải cách. Tiêu Duệ nhớ rõ trước kia có một vị học giả từng nói một câu như vậy. Chỉ cần chuyện tình có lợi cho dân sinh, chỉ cần mở đầu thì sẽ không có đảo ngược. Mà ngay cả người nắm quyền có ý phục hồi, lực lượng dân sinh cũng sẽ bước ngược quyền lực tiếp tục tiến tới. Chỉ cần dân sinh đạt được ích lợi thực tế từ tân chính, chỉ cần dân chúng đại đường quen sự thống trị, có hạn của hoàng quyền, quyền lợi dân chủ một mặt nào đó nảy sinh, tân chính sẽ từng bước nở hoa kết quả và thực sự đi lên con đường thay đổi lịch sử. Hoàng đế Thủy chung là hoàng đế, một hoàng đế được hưởng sự tôn sùng cũng là một chuyện tốt. Tiêu vệ nghĩ khóe miệng hiện lên nụ cười. Bước chân nhanh hơn. Lúc xuyên qua cửa cung, hắn không nhịn được quay đầu nhìn cung điện ngàn vạn tầng tầng lớp lớp kia, trong lòng cực kỳ cảm khái. Trong nháy mắt dường như cảm thấy sự trói buộc ngoan cố mà nặng nề. Trong lòng hắn ngưng lại, một loại nặng nề không lý do đột nhiên sinh ra. Tân chính chưa chắc có thể thực hiện thuận lợi, mà thật sự đến ngày đó, hắn sẽ không thể không khuất phục trước lịch sử và sự thật. Bước tới một bước đau thương kia. Ngay trong nháy mắt này hắn cảm thấy, hoàng đế làm chủ ngàn vạn cung điện này, kỳ thật cũng rất đáng thương. Là một người có được quyền lực độc tài lại mất đi tự do và tất cả tình cảm. Vượt lên trên cao cao tại thượng kỳ thật sao không phải là một loại tịch mịch đây? Tự như Lý Long Cơ, hắn quản lý quyền bính hơn 10 năm, nhưng hắn đạt được cái gì? Hắn lại mất đi cái gì? Trừ cái gọi là đế vương hào hùng chỉ điểm Giang Sơn và cảm giác hư vinh thỏa mãn quyền lực hư ảo kia ra, hắn gần như là hai bàn tay trắng. Tiêu Duệ không hy vọng cuối cùng chính mình cũng đi vào trong lao ngục gông cùng xiềng xích này. Qua vài lần triều hội kế tiếp, tân chính Tiêu Duệ đề xuất, văn võ cả triều triển khai biện luật kịch liệt, thậm chí có thể nói là cãi nhau. Đám triều thần chia làm hai phái. Phái thứ nhất lấy hoàng tộc đứng đầu kiên quyết phản đối cái gọi là Tân Chính thậm chí có một số hoàng tộc ngay mặt chỉ trích tiêu duệ bụng dạ khó lường mà một phái khác thì lấy hàng lâm học sĩ và thế gia đại tộc đứng đầu cảm thấy rất hứng thú đối với thiết lập hệ thống giám sát bởi vì như vậy nói rõ bọn họ có thể thật sự có quyền được tham chính thảo luận giám sát chính sự có lợi cũng cố sĩ lâm thế gia cũng được ích lợi Vì có ba người bảo trì trầm mặc một là đương sự tiêu duệ hai người còn lại là chương cừu kim quỳnh và bùi khoan hai người này đứng đầu các quan lại đại đường Vì đạt được sự ủng hộ của hai người, trước tiên tiêu duệ nhiều lần khai thông bọn họ, thẳng thắng thành khẩn lặp lại, nhiều lần tiến hành bàn bạc thấu triệt nhiều loại ưu đãi với hai người. Trước mắt mà nói, kỳ thật trong lòng hai người chương cựu kim quỳnh và bùi khoan hy vọng có thể thi hành tân chính của tiêu duệ, bởi vì lòng dạ và ánh mắt hai người đều rất rộng, hơi suy xét liền thấy được ưu đãi thật lớn đối với sự phát triển của đại đường. Nhưng bọn họ lại biết rất rõ trong lòng, tân chính khó khăn. Không phải vì điều này kinh thế hải tục, mà bởi vì, tân chính chắc chắn động chạm tới ít lợi của đám quyền quý hoàng tộc. Nhất là hoàng đế, hắn sẽ đồng ý hạ thần đoạt quyền lực trong tay mình sao? Cho nên, hai người tạm thời bảo trì trầm mặc ánh mắt vô ý đảo qua trên mặt hoàng đế Lý Kỳ. Tâm tình Lý Kỳ rất phức tạp cảm xúc hắn phập phồng bên tai nghe tiếng cãi nhau rầm rỉ của đám đại thần, trong lòng càng thêm tâm phiền ý loạn. Hắn hiểu được. Nếu tiêu duệ đưa ra tân chính, chắc chắn sớm đã có an bài và chuẩn bị, giống như hắn dẫn quân sáng quyền khiến Lý Long cơ thoái vị, chính mình đồng ý cũng tốt không đồng ý cũng thế, thi hành tân chính đã thành kết cục đã định. Đừng nhìn đám quyền quý triều thần hiện tại hung hăng trên triều đình. Nếu tiêu duệ thật sự muốn vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ, bọn họ không một ai dám đứng ra phản đối. Lý Kỳ đã xác định, tiêu duệ thi hành tân chính cũng không phải vì sáng vị. Nhưng đến tột cùng hắn vì cái gì? Lý Kỳ nghĩ không rõ. Chẳng lẽ, hắn muốn làm cho mình làm con rối hoàng đế bị mất quyền trên đài? Nghĩ đến đây, Lý Kỳ không khỏi thầm nghĩ, một khi đã như vậy, ngươi cần gì đẩy ta lên ngôi vị hoàng đế này? Lý Kỳ đang cân nhắc, đột nhiên nghe tiêu Duệ cao giọng hô, hoàng thượng, thần có bản tấu. Mời quận vương nói. Lý Kỳ lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng bày ra nụ cười tiêu duệ chậm rãi đi ra phía trước ánh mắt nghiêm nghị đảo qua người chúng thần hoàng thượng các vị đại nhân thi hành tân chính với đại đường với triều đình với hoàng thượng đều có lợi mà không có hại tiêu duệ lưu loát giảng giải lý niệm tân chính tiên tới của hắn cùng với sau khi thi hành tân chính sẽ đưa đến tiến bộ và sự phồn vinh cho đại đường hắn nói tới nỗi khô miệng khô lưỡi thấy chúng thần một nửa chưa hiểu rõ hết mà một nửa vẫn khinh thường giọng nói không khỏi trở nên cực kỳ trầm thấp hoàng thượng thi hành tân chính thần tuyệt đối không có lòng dạ xin hoàng thượng và các vị đại nhân minh giám dừng một chút tiêu duệ lại nói tân chỉnh ở thế phải làm vì cơ nghiệp muôn đời của đại đường vì con dân đại đường thiên thu muôn đời hạnh phúc nói tới đây tiêu duệ đột nhiên đi nhanh tới một đường đi đến dưới hoàng đài của lý kỳ cúi người xuống thản nhiên cười thần dụng tâm lương khổ ngày sau hoàng thượng chắc chắn sẽ biết thân hình lý kỳ run rẩy đầu vai co rúng hắn nhìn tiêu duệ thật sâu không ngờ đứng dậy ngồi xổng xuống trước mặt chúng thần cúi đầu nói tỷ phu đến tột cùng là vì sao tiêu duệ thở dài hoàng thượng vẫn câu nói kia của thần thần tuyệt đối sẽ không hại hoàng thượng nếu tiêu duệ có lòng này chẳng chắn trời tru đất diệt không được chết già lý kỳ thở phào một cái chậm rãi đứng dậy ngồi trở về sau khi trầm ngâm thật lâu lúc này mới cao giọng hô liền y theo ý của quận vương tỉnh Nang, truyền ý chỉ của Trẩm, từ ngày hôm nay hết thảy sự vụ thi hành Tân Chính, do quận vương tỉnh Nang tiêu dệ và chương cừu Kim Quỳnh, bùi khoan hai vị ái khanh toàn quyền thay Trẩm xử lý. Bãi Triều Tân Chính nói tới chỉ có hai chữ, thi hành lại là một hệ thống công trình cực lớn. Nói đúng ra, đó là trùng tu luật đại đường. Luật đại đường, hiến pháp quốc gia, vua dân cùng tuân theo. Từ vua cho tới thứ dân đều phải làm theo không thể vượt qua quân thường có đại quyền thống trị quốc gia phạm lập pháp hành chính tư pháp đều gộp lại lấy sự trợ giúp của viện giám sát để lập pháp lấy viện chính vụ giúp đỡ triều chính lấy viện tư pháp tuân theo luật tư pháp nghe xong chương cừu kim quỳnh đọc diễn cảm cường điệu luật đại đường lý kỳ không khỏi cười khổ một tiếng thở dài nói chương cừu kim quỳnh tự nhiên như thế vương tử phạm pháp tội như thứ dân trẫm tự nhiên cũng tuân theo luật pháp đại đường làm càng làm càng chương cừu kim quỳnh đang muốn đọc tiếp đã thấy lý long cơ dưới sự nâng đỡ của cao lực sĩ mang theo vài cung nữ và thái giám đi vào triều hội trong điện văn đức tuy rằng lý long cơ đã thoái vị nhưng trên mặt mũi lý kỳ và chúng thần không thể không có biểu hiện bề ngoài lý kỳ cùng chúng thần không người thi lễ cung nên thái thượng hoàng lý long cơ ửng ngực ho khan kịch liệt hai tiếng sau đó dùng ánh mắt phẫn nộ đặt lên người tiêu duệ nổi giận nói Tiêu Duệ, ngươi muốn làm hỏng xã tắc đại đường ta sao? Thái thượng hoàng chỉ giáo cho. Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, không người nói, thi hành tân chính chính là triều đình cùng bạn bạc quyết định. Có lợi có xã tắc quốc gia, như thế nào trở thành thần làm mất xã tắc đại đường? Chương 339, Tiêu Duệ tân chính 4 Tiêu Duệ đứng trên văn đức điện trống trải thở dài, thật lâu sau mới đi ra khỏi đại điện. Tần chính đã bắt đầu, tên trên dây không thể không bắn ra. Tiêu Duệ hiểu rõ điều này cho nên hắn và Lý Kỳ hay nói đúng hơn cùng với đại đường hoàng thất xích mít đã không thể tránh được. Trừ phi, cho dù bản thân buông tay ủy quyền khiến cho tất cả trở lại như cũ, Lý Kỳ nhiều lắm cũng chỉ sinh ra cảm kích nhất thời mà theo thời gian hắn nắm lấy đại quyền trong tay rồi có lẽ cái thứ nhất hắn muốn thanh trừ đó chính là tiêu gia chỉ sợ rằng không có bất kỳ một vị hoàng đế nào có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ thần tử có thể uy hiếp đến hoàng quyền của hắn cho dù là chí thân tiêu duệ bước nhanh trong lòng mặc dù cảm khái rất nhiều nhưng niềm tin trong lòng không hề lay động mảy may lịch sử nằm trong tay người viết sử tiêu duệ thở phào một cái xuyên qua cửa cung màu đỏ nặng nề cao lớn mặc cho xe ngựa đuổi theo đằng sau bản thân lẩm bẩm đi về phía trước, hắn chậm rãi xoay người lại ngóng nhìn về phía cung điện đại đường cô độc, trong lòng thở dài một tiếng. Lý kỳ, điều này đối với đệ với ta với đại đường đều là việc tốt, ngày sau đệ sẽ tự hiểu. Tiêu Duệ nhẹ nhàng bước lên xe ngựa của mình, chuẩn bị ra khỏi hoàng thành thì nhìn thấy một hàng vài kỵ sĩ chậm rãi đi về phía cửa cung, trong đó một trung niên nam tử dáng thấp lùn trên người trang phục võ tướng đang nhìn ngó xung quanh. Tiêu Duệ trong lòng máy động. Khóe miệng bất giác nổi lên một tia cười lạnh, đột nhiên trầm giọng quát một tiếng, dừng xe. Tiêu Duệ bước xuống, đi ra giữa đường. Tên trung niên nam tử quần áo đẹp để kia nhìn thấy tiêu Duệ sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nhảy xuống khỏi ngựa, quỵ một gối xuống, giọng điệu buồn rầu nói, tội thần phu mông linh bái kiến tỉnh an quận vương. Tiêu Duệ lạnh nhạt cười, biết rõ mà còn cố hỏi, nguyên lai là phu mông tướng quân, không biết tướng quân đang muốn đi đến nơi nào phu mông linh trong mắt hiện lên một tia sợ hãi tội thần nhận lệnh tiến cung gặp mặt hoàng thượng à tiêu duệ khoác tay áo phu mông tướng quân mời đứng lên đi nếu là hoàng thượng triệu kiến nên mau chóng tiến cung đi thôi phu mông linh yên lặng đứng dậy sắc mặt vô cùng xấu hổ do dự một lát rồi không người hành lễ sau đó dắt ngựa tiếp tục đi về phía cửa cung phu mông tướng quân tiêu duệ đột nhiên cao giọng cười nói trước mắt triều đình thi hành tân chính đang là lúc cần dùng người tướng quân văn võ sông toàn đức cao vọng trọng bổn vương đã tâu thỉnh hoàng thượng thỉnh phu mông tướng quân lưu lại kinh thành giúp việc quốc chính phu mông linh trong lòng run rẩy hiểu rằng đây là tiêu duệ đang ám chỉ và đề tỉnh bản thân đối mặt với đệ nhất quyền quý đã nắm trong tay quyền binh đại đường hắn vô lực kháng cự kỳ thực cũng không muốn kháng cự Trước khi tiếng cung hắn đã đến tiêu gia đưa tặng hậu lễ và bái thiết, đưa ra ý nguyện đầu nhập. Kỳ thực hắn cũng minh bạch, từng là phản tạc giống như bản thân mình muốn tiếp tục là tiết độ sứ một phương đã không có khả năng, cho dù là tiêu vệ đồng ý thì sợ rằng đại đường hoàng đế và đại đường triều thần cũng sẽ không đáp ứng. Bảo toàn được một mạng, giữ được cả nhà bình an lưu lại kinh đô dưỡng già. Trước khi tiếng kinh hắn đã dự tính đến trường hợp xấu nhất rồi. Tiêu Duệ vừa mới bước qua cửa đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở trong ngoại viện, Trương Võ Dương. Võ Dương. Tiêu Duệ trong lòng vui vẻ. Trương Võ Dương đến đây đồng nghĩa với việc xưởng chế tạo hỏa pháo và hỏa khí của Tiêu Gia tất cả đã chuyển đến Trường An. Sau khi bình định phản loạn Lý Tông, Tiêu Duệ liền lệnh cho Trương Võ Dương mau chóng mang theo xưởng quân sự từ công tượng, công nhân, cho đến thiết bị có liên quan bắt đầu di chuyển đến Trường An hắn đem hỏa khí sản xuất quy mô hóa công nghiệp hóa, lợi dụng lực lượng của một quốc gia từ đó mà sản xuất ra số lượng lớn hỏa khí và hỏa pháo. Chế tạo trang bị vũ khí cho quân đội đại đường Có một chi quân đội cường đại không chỉ có thể chấn nhiếp mang di mà còn có thể hộ vệ cho việc thi hành tân chính của mình, thậm chí dưới tình huống điều kiện thích hợp còn có thể chinh phạt bên ngoài mở rộng lãnh thổ bản đồ đại đường. Đương nhiên, trước mắt vẫn chỉ là ý nghĩ của tiêu duệ. Muốn biến nó trở thành hiện thực không chỉ cần có thời gian mà còn cần phải phát triển mạnh mẽ nền kinh tế của đại đường. Chỉ có nước trước tiên giàu có mới có thể cường binh, không có quốc lực cường đại chống đỡ tất cả mọi kế hoạch đều là không tưởng. Trương Võ Dương cười hì hì không người hành lễ. Quận Vương, Võ Dương có lễ. Tiêu duệ hung hăng đấm cho Trương Võ Dương một quyền, hảo tiểu tử, sau khi lập gia đình béo lên không ít nhỉ. Võ Dương, triều đình đang thi hành tân chính ta chuẩn bị cho ngươi tiến vào quân cơ viện nhậm chức trong phòng chế tạo binh khí, chủ trì các loại công việc về hỏa khí, hỏa pháo và cải tiến binh khí của đại đường. ngươi có bằng lòng không? Trương Võ Dương sững sốt, run rẩy nói, quận vương, ngài nói là, võ dương có thể làm quan? Tiêu Duệ gật đầu cười nói, đương nhiên, võ dương là nhân tài hiếm có của đại đường. không vì triều đình cống hiến chẳng phải là tổn thất của đại đường sao? sắc mặt Trương Võ Dương trong nháy mắt đỏ ửng. Tuy rằng tiêu duệ cho hắn không gian phát triển rất lớn, đồng thời có được vật tư hùng hậu nhưng đi vào triều đình làm quan, đây là chuyện mà ngay cả nằm Mơ Trương Võ Dương cũng không nghĩ đến. Từ một tên lưu lanh đầu tường xó chợ không có tương lai đến quan lại triều đình, sự tương phản thật lớn này khiến cho hắn toàn thân rung động. Chỉ là, quận vương Võ Dương một chữ cũng không biết. Không dựa vào khuôn mẫu cũ tuyển nhân tài. Tiêu Duệ mỉm cười, sau khi thi hành tân chính, Triều đình sẽ thay đổi cơ chế lựa chọn nhân tài, ngươi là nhân tài của loại nghề nghiệp đặc biệt, tự nhiên là phải phá lệ tuyển ngươi làm quan rồi. Trương Võ Dương bỗng quỳ rạp xuống, đôi mắt đỏ hồng nức nở nói, quận vương. Tiêu Duệ cười ha hả đỡ Trương Võ Dương đứng dậy, Võ Dương không cần phải như vậy, Tiêu Lan. Dương Ngọc Hoàng và Trương Cừu liên nhi sống vai nhau đi tới, từ xa đã lên tiếng gọi. Tiêu Duệ quay đầu lại liếc nhìn, cười nói, Ngọc Hoàng, liên nhi dương ngọc hoàng bước nhanh tới kéo vạt áo tiêu duệ nhón chân ghé sát lỗ tai hắn thì thầm vài ba câu tiêu duệ lập tức sa sầm mặt thở dài quên đi ta không gặp nàng ta để nghi nhi đi tiếp nàng ta đi tiêu duệ vội vàng đi vào thư phòng của mình dương ngọc hoàng và chương cừu liên nhi đưa mắt nhìn nhau trao đổi một ánh mắt phức tạp từ sáng sớm võ huệ phi đã đến nhà liền đi vào phòng lý nhi Sau đó Dương Ngọc Hoàng và Chương Cựu Liên Nhi chợt nghe thấy trong phòng Lý Nhi truyền ra tiếng tranh cãi. Tình huống như vậy đã từng xảy ra vài lần, từ sau khi Tiêu Duệ chủ trương thực thi tân chính, Võ Huệ Phi gần như mỗi ngày đều đến Tiêu Gia tìm Tiêu Duệ chuẩn bị cùng hắn lý luận, nhưng Tiêu Duệ vẫn không chịu gặp bà ta. Rơi vào đường cùng bà ta đành phải tới tìm Lý Nhi. Hai mẹ con bởi vì lập trường bất đồng cho nên tranh chấp là không thể tránh khỏi lý nhi từ trường phu của mình đã có được đáp án chính xác tuy rằng nàng không hiểu lắm về những lời tiêu duệ đã nói nhưng nàng cảm thấy tiêu duệ nói không sai hơn nữa là người trong hoàng tộc kỳ thật trong lòng nàng cũng hiểu rất rõ án chiếu theo cục thế trước mắt tiêu duệ đã không có khả năng buông tay một khi tiêu gia mất đi quyền lực vận mệnh tương lai của tiêu gia sẽ gặp nguy lý nhi tuy rằng là công chúa của lý đường Nhưng nàng càng không nguyện ý nhìn thấy trượng phu và đứa nhỏ của mình gặp phải điều bất trắc. Càng húng chi, nàng nhận được hai lời cam đoan của tiêu duệ. Thứ nhất, tiêu duệ sẽ không soán vị làm hoàng đế, hoàng đế thủy chung vẫn là lý kỳ. Thứ hai, tiêu duệ sẽ bảo toàn hoàng tộc lý đường, sẽ không động chạm đến bất kỳ người nào. Nhưng trong lòng võ huệ phi càng lúc càng hoảng sợ. Hiện tại bà ta ăn không ngon ngủ không yên. E sợ một lúc nào đó tỉnh lại Tiêu Duệ sẽ đoạt đi tính mạng của đứa con trai mình Tự xưng đế thay đổi triều đại Ở trong lòng bà ta Có sự lo lắng của một người mẹ Lại có sự quan tâm đến cả lợi ích của bản thân Nhi Nhi Con có thể khuyên nhủ Tiêu Duệ được hay không? Con chớ quên con cũng là công chúa Đại Đường Nếu Tiêu Duệ đoạt đi giang sơn của Kỳ Nhi Trong tương lai con còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông của Đại Đường Võ Huệ Phi nhíu mày Nhi Nhi con nghe Mẫu Phi nói, Lý Nhi cười khổ đứng dậy, cáo kỉnh đi tới đi lui trong phòng, nương thân, người muốn nghi Nhi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây, tử trường chỉ muốn thi hành Tân Chính mà không phải là sáng vị, người lo lắng khẩn trương điều gì đây? Tân Chính Võ Huệ Phi cười lạnh nói, nói thật dễ nghe, nói trắng ra không phải là muốn đoạt lấy hoàng quyền của đệ đệ con sao? Nghe nói hắn muốn dựng lên một cái quốc vụ viện. Còn muốn lập ra một cái giám sát viện gì gì đó, lại còn thành lập quân cơ viện. Cứ như vậy chính quyền quân quyền tất cả đều mất hết, đều bị hắn một người nắm giữ tất cả, như vậy hoàng đế làm cái gì? Chỉ có thể núp trong hậu cung xem ca vũ sao? Nương thân, điều này vô luận là đối với hoàng thượng hay là đối với tiêu gia đều là một chuyện hoàng mỹ vẹn toàn cả đôi bên. Lại nói, án chiếu theo đường luật mới sửa lại, hoàng quyền không phải là chí cao vô thượng sao? Lý Nhi buồn bã nói, lừa quỷ đi. Võ Huệ Phi phẫn nộ đứng dậy, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, một chút cũng không giả. Lý Nhi đỏ mặt tức giận nói, mẫu thân, người nói nữ Nhi phải làm thế nào? Nữ Nhi đã là người của tiêu gia, tiêu gia là tất cả của nữ Nhi. Nếu như tử trường không làm như vậy, kỳ đệ làm sao có thể đăng cơ hoàng vị? Phụ hoàng đã có quyết tâm phế bỏ thái tử, trọng lập Lý Hanh. Đây không phải là sự thực chắc như đinh đóng cột sao. Sự việc đến ngày hôm nay, nếu tử trường buông bỏ quyền lực trong tay, nữ nhi thật muốn hỏi nương thân, tương lai, hoàng thượng sẽ buông tha cho tiêu gia sao? Qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát loại việc này đã quá nhiều rồi, nữ nhi không muốn nhìn thấy thân nhân của mình bị hoàng thượng tàn sát hết sạch sẽ. Cho nên, thật xin lỗi mẫu thân, nữ nhi đã không có khả năng giúp đỡ gì nữa rồi. Lý nhi thần sắc càng lúc càng phức tạp. Giọng điệu cũng trở nên trầm thấp, không nói đến việc tử trường có tâm tư sáng vị hay không, ngay cả trong tương lai chàng có làm như vậy đi nữa, nữ nhi cũng chỉ có thể tận lực bảo toàn hoàng thất đại đường mà thôi. Toàn thân võ huệ phi rung lên, khuôn mặt quyến rũ nhất thời tái nhợt, vô lực ngồi xuống giường lý nghi, rốt cuộc không thể nói ra thêm một câu nào nữa. Tử trường Tiêu Duệ đang ngồi trên bàn viết lách, hắn đang phát thảo một phương án thiết lập cơ cấu triều đình. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Lý Nhi từ cửa truyền vào. Nhi Nhi, đến đây. Tiêu Duệ trong lòng âm thầm than khổ, hắn đương nhiên hiểu được Lý Nhi muốn nói gì. Mấy ngày nay hắn một mực tránh mặt võ Huệ Phi và Lý Nhi chính là vì không muốn trực tiếp đối mặt với vấn đề sẽ khiến cho hắn và Lý Nhi đều xấu hổ. Nhi Nhi, khổ cho nàng rồi. Tiêu Duệ suy nghĩ một lát, đứng dậy đi đến ông lấy Lý Nhi vào lòng, ông chặt lấy nàng. Mặc dù đã sinh hai đứa con, nhưng dung nhan tuyệt mỹ đoan trang của Lý Nghi so với trước đây dường như không thay đổi quá nhiều, chỉ tăng thêm vài phần thành thục quyến rũ của thiếu phụ. Nàng yên lặng nằm trong lòng ngực Tiêu Duệ, buồn bã nói: "Tử Trường, đáp ứng Nghi Nhi, không nên tổn thương đến nương thân và kỳ đệ có được hay không?" Chương 340: Tiêu Duệ tân chính 5 Tiêu duệ cười khổ, nghi nhi, nàng yên tâm đi, ta vốn không có ý thương hại đến người thân của nàng, nàng cũng biết, ta làm vậy chỉ vì tự bảo vệ mình mà thôi. Từ lúc bắt đầu dẫn quân từ tiểu bột luật tiến vào Trung Nguyên, ta vốn đã không có sự lựa chọn đường sống. Thái tử bị phế, tiêu gia cũng theo đó mà xuống dốc, mà ta khổ tâm đưa thái tử lên ngôi vị hoàng đế cũng rơi vào một hoàn cảnh khó xử, tân hoàng có thể bỏ qua cho tiêu gia sao. Dù chết, ta vẫn phải làm việc cần làm. Lý Nhi thở dài một tiếng. Thiếp hiểu được, chỉ là Nghi Nhi vẫn không hiểu lắm Tân Chính. Nghi Nhi, Tân Chính lợi nước lợi dân. Chúng ta là người một nhà ta cũng không cần phải che giấu nữa. Trong cái nhìn của ta, hoàng quyền độc tài hại nước hại dân, Nghi Nhi cứ ngẫm lại mà xem, tự nhiên ngày thường ta hay nói với các nàng, hoàng đế bằng tinh lực và trí tuệ của một người luôn hữu hạn, huống hồ hoàng đế nắm quyền to độc tài. Cho nên nói, sau khi thi hành Tân Chính, Từ hoàng đế trở xuống, mỗi một người đều phải tuân theo luật pháp đại đường. Hơn nữa đem một bộ phận hoàng quyền giao cho quốc vụ viện, sau đó lại thiết lập giám sát viện tiến hành giám sát quản chế đối với chính quyền. Hình thành việc quản chế. Hoàng quyền, chính quyền, giám sát ba cái chế hành lẫn nhau, mỗi một đạo chính lệnh của triều đình đại đường mới có thể thông thuận không mắc phải sai lầm. Ngừng lại một lát, tiêu duệ chậm rãi mà tỉ mỉ nói. Như vậy sau này đối với Hoàng thượng cũng có nhiều chỗ tốt. Hoàng thượng có thể dành thời gian và tinh lực làm những việc mà Hoàng thượng muốn làm, còn như việc quốc vụ và chính vụ đều giao cho đại thần đi xuống xử lý, về phần hoàng quyền. Trong bộ luật đại đường mới trọng tu đã xác minh hoàng quyền chiếm giữ địa vị cao nhất, Hoàng thượng vẫn là chúa tể tối cao của đại đường. Chỉ là đem một ít quyền hành cụ thể cho quốc vụ viện mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của Lý Nghi, Tiêu Duệ Khe khẽ Mỉm Cười, Nghi Nhi, Hãy nói xem vì sao lại có sự thay đổi liên tục giữa các triều đại. Chỉ cần vương triều xuất hiện một tên hôn quân, vương triều sẽ bị người khác lên thay. Các triều các đại đều như thế, đại đường cũng không ngoại lệ. Mà sau khi thi hành tân chính đại đường có thể vĩnh viễn phồn vinh ổn định. Lý Nhi ồ lên một tiếng, tử trường, chàng nói rất có đạo lý, kỳ thực thiếp cũng không phản đối tân chính. Chỉ là, nghe nói tử trường còn muốn lập một cái quân cơ viện nữa. Do chàng tổng trưởng binh Mã Thiên Hạ, chuyện này là như thế nào vậy? Tiêu Duệ ngẩn ra sắc mặt hơi đổi, cũng trở nên âm trầm, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi. Chỉ cần đợi cho việc thi hành tân chính trong tương lai đi vào quỹ đạo, quân cơ viện sẽ phải nhập vào quốc vụ viện. Mà quân quyền của ta cũng sẽ giao trả lại cho quốc vụ viện. Nhưng trước mắt vì chính mình vì an toàn của các nàng, ta phải khống chế bằng được quân quyền. Ánh mắt Tiêu duệ lập tức trở nên kiên định mà lạnh lẽo. Lý Nghi buồn bã thở dài cũng không nói thêm gì nữa, im lặng vùi vào lòng ngực hắn, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Quốc vụ viện lập một người làm nội các tổng thống, phó tổng thống đại thần một người. Bên dưới lập công, thương, học, binh, nông, lễ lại các ty sở nha môn, các ty sở nha môn này lại lập một người làm ty trưởng. Phó ty trưởng một hay vài người cùng gánh vác đảm nhiệm chức năng ti sở. Lựa chọn quan lại làm người chủ quản. Giám sát viện giám sát sử một người, giám sát phó sử vài người thành lập quan viên giám sát tương đương với các sở công, thương, học, binh, nông, lễ, lại của quốc vụ viện. Quan viên của giám sát viện phải là người đức cao vọng trọng là thành viên của hoàng thất. Hàng lâm học sĩ thanh chính liêm khiết đảm nhận, quân viện. Tổng lĩnh thiên hạ quân quyền thành lập một danh đại nguyên soái phó nguyên soái hai danh bắt đầu từ ngày hôm nay triệt tiêu binh quyền của tiết độ sứ các trấn trong thiên hạ thống nhất dưới sự chỉ đạo của quân cơ viện bắt đầu từ hôm nay hủy bỏ tiết độ sứ các đô hộ phủ đô đốc phủ các trấn phân chia thiên hạ thành kinh kỳ đạo sơn tây sơn đông hà bắc hà nam liêu đông liêu bắc sơn nam lũng hữu giang nam tương nam tương bắc lĩnh nam mân việt kiếm nam côn chiêu lũng tây lũng hữu tây vực mười tám vùng bên dưới chia ra làm ba trăm sáu mươi sáu châu phủ và một năm trăm sáu mươi bảy huyện các vùng lập một tuần phủ đại nhân phó tuần phủ và danh chưởng quản công thương học binh nông lễ lại các công việc chính vụ của địa phương nhà môn thiết kế dựa vào triều đình quốc vụ viện mà giám sát viện cũng chia ra mười tám phân viện trong những vùng này quân cơ viện cũng như vậy Tại 18 vùng chỉ định một danh đại tướng quân thống xuất binh mã của địa phương tóm lại công, thương, học, binh, nông, lễ, lại của các chức vụ quan lại tại các vùng này thuộc về quyền quản lý của các ti sở tương ứng của Quốc vụ Viện Triều Đình. Nhưng nhận sự quản lý của các tuần phủ đại thần ở mỗi vùng. Chương Cừu Kim Quỳnh căn cứ theo đề án của Tiêu Duệ cùng các đại thần lập ra thêm rất nhiều các quy định chi tiết từ việc xây dựng cơ cấu chính phủ và điều phối quan viên từ Triều Đình đến địa phương theo tân chính sau đó đưa cho Lý Kỳ Dùng Ngọc Tỷ đóng dấu, từ đây chính thức có hiệu lực. Trên buổi thiết triều, tay cầm một tập danh sách dày cộng về cơ cấu thiết trí và quan viên nhậm chức, vài thủ hạ của chương kiều Kim Quỳnh thay nhau đọc diễn văn, văn võ toàn triều thần sắc có kích động. Có trầm thấp, cũng có một chút kiềm nén không được sự bất mãn to lớn trong lòng. Tần chính đã không thể ngăn trở, đám triều thần đem tinh lực chuyển dời sang việc chức vị của bản thân. Ý độ tranh thủ kiếm một cái vị trí quan chức càng có quyền lực và béo bở. Nhưng cơ cấu của tân chính, chương cừu Kim Quỳnh dẫn người thống nhất phân phối, một mình ở trong lại bộ đóng cửa không ra lại có vài trăm sĩ tốt được tiêu dệ phái đến, ngay cả bùi khoan cũng không thể nói rõ ràng được, mọi người nhất định một hồi bận rộn không công. Cơ cấu của triều đình và quan chức tương đương toàn bộ bị đảo loạn. Một lần nữa sắp xếp lại. Đã thay đổi toàn bộ đương nhiên là có người vui kẻ sầu. Đây là một cái kết quả tất yếu. Rất nhiều triều thần mặc dù rất không vừa lòng đối với quan chức mà mình được nhận, nhưng dưới cường lực của tiêu duệ chấn nhiếp, chỉ có thể âm thầm nuốt vào trong bụng than thở vài ba câu mà thôi, căn bản là không dám công khai đứng ra phản đối điều gì cả. Đến ngay cả hoàng đế cũng bảo trì im lặng đến khác thường chứ đừng nói gì đến đám quan lại trung hạ tầng. Lý kỳ thần sắc phức tạp quét mắt nhìn đám chúng thần, đột nhiên khoát tay thái giám mạnh quang đứng sau lưng hắn đứng ra cao giọng hô hoàng thượng có chỉ án theo đại đường luật bổ nhiệm cho tỉnh an quận vương tiêu duệ làm đại nguyên soái quân cơ viện trịnh lũng ca thư hàng làm phó nguyên soái bổ nhiệm ca thư hàng kiêm nhiệm đại tướng quân vùng tây vực trịnh lũng kiêm nhiệm đại tướng quân vùng kiếm nam bổ nhiệm lý tự nghiệp làm đại tướng quân kinh kỳ bổ nhiệm lý quang bậc làm đại tướng quân vùng lũng tây bổ nhiệm lệnh hồ xuân vũ làm đại tướng quân vùng lũng hữu Bổ nhiệm Hoàng thượng có chỉ, bổ nhiệm chương cựu Kim Quỳnh làm nội các tổng thống đại thần của quốc vụ viện. Bổ nhiệm Bùi Khoang làm giám sát chính sứ của giám sát viện. Mạnh Quang một hơi tuyên chiếu trăm đạo bổ nhiệm, đại đường quân chính đại thần và tuần phủ đại thần và đại tướng quân của các vùng đầu tiên ra đời. Điều này trên cơ bản là trong ý liệu của đại thần, cho nên bọn họ biểu hiện ra vẻ trầm mặc không lên tiếng. Ngày xưa các trấn lễ sử ngoại trừ Phu Mông Linh đều là người đến xứ khác làm tuần phủ đại thần của vùng, đại tướng quân các vùng ngoại trừ ba người Lý Tự Nghiệp, Lý Quang Bật, Lệnh Hồ Xuân Vũ ra còn lại đều là các danh tướng trong quân. Còn như Ca Thư Hàng và Trịnh Lũng kiêm nhiệm quân cơ vụ phó nguyên soái, địa vị chỉ dưới tiêu duệ cũng coi như là danh về đúng chủ. Ca Thư Hàng là người mọi người mong đợi mà Trịnh Lũng là người có công bình định phản loạn. Từ nay trở đi, triều đình đại đường chia làm quân chính Giám sát tam quyền, một lần nữa phân chia lại các vùng càng thêm thích hợp nơi chính phủ quản lý Mà sau khi phân chia quân chính quyền lực Hơn nửa giám sát viện của triều đình thành lập các phân viện ở các vùng tăng thêm việc giám sát Trực tiếp giải quyết tận gốc vấn đề quan trưởng địa phương phát triển an toàn chống đối lại triều đình Đại tướng quân một lần nữa bố trí lại Ngoại trừ những nơi biên cương trọng điểm phân bố trọng binh ra Lực lượng quân sự của các vùng trong nước số lượng bị giảm bớt rất nhiều Việc kế tiếp, hết thảy đi vào quỹ đạo cần phải có thời gian. Thiết trí và cơ cấu thi hành tân chính, việc điều phối binh lực cụ thể giao cả cho đám người chương cừu kim quỳnh và bùi khoan làm, mà chính hắn lại trở nên thoải mái nhàn hạ đi rất nhiều. Tiêu Duệ hiểu rằng trong vòng thời gian nửa năm, chính phủ trung ương và chính phủ địa phương cơ cấu quyền lực quân, chính, giám sát hẳn là có thể đi vào đúng chỗ và bắt đầu vận chuyển. Trong thời gian này đương nhiên sẽ có một vài chướng ngại, thậm chí còn có bạo loạn. Nhưng chỉ cần sử dụng quân quyền mạnh mẽ đập tan, dùng thời gian tân chính nhất định sẽ dần dần bình thường hóa và chế độ hóa. Mục tiêu rất là rõ ràng, nhưng quá trình xuất tiến thì rất quanh con ngoắt ngoé, tiêu vệ sớm đã chuẩn bị phải tiến hành trường kỳ kháng chiến. Trong kế hoạch của hắn, hắn chuẩn bị dùng 2 năm thời gian thi hành tân chính, lại dùng thêm 2 năm thời gian nữa củng cố tân chính, sau đó dùng thêm 10 năm thời gian làm nước giàu binh mạnh. Trong những năm hắn còn sống, Nhất định phải đem hết toàn bộ sức lực tạo nên một đại đường hoàn toàn mới mà cường đại. Tân chính thi hành đến hiện tại. Tiêu duệ dần dần có chút cảm ngộ, Trung Quốc cổ đại vì sao không có thay đổi chế độ chính trị chuyển sang quân chủ lập hiến, nguyên nhân không phải ở người dân Trung Quốc không có ý thức dân chủ mà là ở chỗ thi hành tân chính cần phải có một người cầm quyền dẫn dắt và mạnh mẽ thi hành. Thử hỏi, có vị hoàng đế này mà lại cam tâm buông tha cho tất cả quyền lực trong tay? Còn hắn một kẻ xuyên Việt đến thời đại này, trong vô hình trung làm thay đổi chế độ chính trị của đại đường, đặt xuống một dấu chấm tròn hữu lực. Mà quyết tâm giúp tiêu Duệ thực thi tân chính còn là bởi vì dân phong đại đường hải nạp bách xuyên, trầm sông đổ ra biển lớn. Cùng với quốc lực tương đương cường đại, đường nhân đều có thể tiếp thụ một nữ nhân làm hoàng đế, thi hành tân chính thì có gì mà không được. Nếu vũ tắc thiên năm đó có thể bằng một thân con gái lấy thủ đoạn mạnh mẽ soán vị xưng đế, tiêu duệ cảm thấy bản thân mình nhất định có thể hướng đại đường vận hành trên một quỹ đạo lịch sử càng thêm ổn định. Mà đại đường sau khi tân chính, kinh tế sẽ càng thêm giàu có, xã hội càng cởi mở, văn hóa càng thêm bao dung. Chỉ cần đường nhân quen với bầu không khí xã hội và thể chế chính trị dân chủ, đại đường hoàng đế muốn khôi phục lại như trước kia gần như có thể tính là không điều này hắn rất tin tưởng không chút nghi ngờ mà thật sự đến thời điểm đó trong thư phòng của tiêu gia tiêu duệ vui sướng thở vào một cái buông quyền sách trên tay xuống xuyên qua cửa sổ nhìn lá rụng đang dâng lên theo gió thu bên ngoài cửa sổ khóe miệng hiện ra một tia tươi cười như có như không thấm thoát mùa thu đã đến rồi mà qua mùa đông này sang năm tân chính chắc hẳn sẽ bắt đầu có kết quả tiêu duệ thản nhiên cười trong lòng bình thản Mà chính lúc này, một thân ảnh xinh đẹp dáng thon dài quen thuộc tiến vào trong tầm mắt của hắn. Chương 341, Bí mật của ảnh tử và hồng môn yến, 1 Tiêu duệ nhíu mày, sắc mặt tức thì trở nên âm trầm, thân ảnh kia đi tới trước một bước, đang do dự tự như muốn bước vào cửa. Người đó ngẩng đầu lên, Một ánh mắt phức tạp và khuôn mặt tuyệt mỹ chạm đập thẳng vào mắt hắn Cảm nhận được ánh mắt âm trầm của Tiêu Duệ Dương Lan đôi mắt trừng trừng nước mắt Dương Lan Tiêu Duệ lạnh lùng nói Đưa tay nắm lấy bả vai đối phương Nói cho ta biết Đám nữ nhân các nàng rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy Thân hình mềm mại của Dương Lan rung lên Rung giọng nói Quân Vương, gia không có Mời Quân Vương đi theo nô gia Dương Lan nói xong Vùng vẫy thoát khỏi tay Tiêu Duệ, quay đầu bước ra ngoài. Tiêu Duệ do dự một lát rồi đi theo, yên lặng đi theo phía sau Dương Lan, đi lên một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở cổng sau, người đánh xe vung roi chiếc xe lao đi vung vút. Ngoài dự liệu của quần thần Đại Đường, Trung Vương Lý Hành, kẻ được Lý Long cơ phái đến kiếm nam đốc quân không ngờ mang theo vài tên hộ vệ quay trở về trường thành, mà càng khiến cho người ta ngoài ý muốn đó là, ngày đầu tiên hắn trở lại trường An lập tức tiến cũng bái kiến hoàng đế Lý Kỳ tỏ vẻ thần phục hắn khiêm tốn và cúi mình như vậy ngược lại khiến cho lý kỳ có chút khó xử sau khi an ủi hắn vài câu thậm chí y còn cùng hắn đi bái kiến thái thượng hoàng lý long cơ mặc dù lý long cơ bị giam lỏng trong thâm cung suốt ngày chỉ xem ca múa và uống rượu thỉnh thoảng còn diễn kịch mua vui trong ngự hoa viên nhưng ánh mắt của lão vẫn không rời khỏi triều đình đại đường trơ mắt nhìn tiêu duệ thi hành tân chính Sự tức giận của Lý Long Cơ không cần nghĩ cũng có thể biết được. Ở bên ngoài cửa của tẩm cung nơi Lý Long Cơ ở, Lý Kỳ và Lý Hanh mơ hồ nghe được tiếng đổ vỡ của đồ vật và tiếng gầm gừ già nua của Lý Long Cơ. Lý Hanh mặc không đổi sắc, bước chân không dừng lại, Lý Kỳ nhưng lại thoáng dừng lại. Người khác có thể không biết tình huống gần đây của Lý Long Cơ, nhưng hắn thì biết rất rõ. Từ sau khi thoái vị, tính tình của Lý Long Cơ trở nên thô bạo vô cùng. Đồng một chút liền trút giận lên người đám Thái Giám, trong mấy tháng ngắn ngủi, Thái Giám phục vụ Thái Thượng Hoàng đã đổi vài lượt. Hơn nữa có vài tên tay chân không được lanh lẹ không ngờ bị Lý Long Cơ phái người tươi sống đánh chết. Những lúc như vậy, cho dù là cao lực sĩ, kẻ luôn trung thành bên cạnh Lý Long Cơ, cũng cảm thấy kinh sợ, không lúc nào là không cảnh giác. Lý Kỳ hiểu rằng đây là Lý Long Cơ phát tiết lửa giận chuyện hắn đoạt quyền, nhưng Lý Kỳ lại không thể ý, để mặc cho lão làm loạn trong cung. Trong lúc đang suy nghĩ thì nhìn thấy Lý Hành đã bước lên bậc thang. Lý Kỳ lấy lại bình tĩnh, trong vòng vây của một đám thái giám, cũng bước vào trong cung. Hoàng thượng giá Lâm. Tiếng hô lanh lảnh của tiểu thái giám Mạnh Quan vang vọng trong ngoài tẩm cung Lý Long Cơ. Lý Long Cơ đang ngồi trên bàn uống rượu phẫn nộ ngẩng đầu lên, ánh mắt già nua đục ngầu nhìn chằm chằm vào Lý Hành và Lý Kỳ một trước một sau đang bước vào. Cao Lực Sĩ lúm cúi quỳ xuống, lão nô Cao Lực Sĩ bái kiến hoàng thượng đại tướng quân miễn lễ mời đứng dậy lý kỳ miễn cưỡng đè xuống sự sợ hãi đối với lý long cơ miễn cưỡng cười nói ánh mắt nghiêm nghị của lý long cơ chuyển sang nhìn xà nhà hoa lệ thanh âm khàn khàn thở dài nói hanh nhi con thật khiến cho trẫm thất vọng con không ngờ quay lại kinh thành uống phí kỳ vọng của trẫm lý hanh liếc nhìn lý kỳ một cái buồn bã quỳ xuống cúi đầu nói phụ hoàng hoàng thượng tương triệu làm thần tử đại đường nhi thần không dám không theo nhi thần không muốn làm một lý tông thứ hai lý hanh chậm rãi cúi đầu cúi rạp trên mặt đất không ngẩng lên hắn đương nhiên hiểu lý long cơ hy vọng hắn có thể tài kiếm nam một đường giấy binh phản kháng tiêu duệ lấy lại triều đình đại đường nhưng hắn vô cùng rõ ràng chỉ bằng vài vạn binh mã này mà muốn chống lại tiêu duệ quả thực là châu chấu đá xe mệt mỏi mà vô công kết cục thê thảm Không bằng lùi một bước trời cao đất rộng, tối thiểu có thể đảm bảo bản thân và người nhà vinh hoa phú quý, một đời an nhàn Cho nên, hắn phải trở về, hơn nửa việc đầu tiên là tỏ vẻ thần phục lý kỳ. Đương nhiên, hắn cũng không hiểu rõ thế cục hiện tại cho lắm. Mãi cho đến khi trở lại kinh thành hắn đột nhiên mới hiểu ra rằng, đại đường triều đình bây giờ đã không còn là triều đình đại đường trước kia nữa. Không chỉ thay đổi hoàng đế mà còn thay đổi cả luật lệ. Cho dù không ai muốn đụng đến cấm kỵ của Lý Kỳ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, Lý Kỳ chỉ là con rối trong tay tiêu duệ, mặc cho hắn điều khiển. Lý Long Cơ tức giận chửi bới, không có tiền đồ, tại sao trẫm lại sinh ra một đám phế vật vô dụng như các ngươi chứ? Cũng khó trách Lý Long Cơ sao lại tức giận như vậy? Trong đám con trai của lão, nếu nói có chút bản lãnh thì chính là Lý Tông đứa con giả mạo này, các hoàng tử khác đại đa số đều yếu đuối không tài không đức lão vốn hy vọng có thể trông cậy vào lý hanh thật không ngờ cũng chỉ là một món hàng không trọng lượng cho đến lúc này sự phẫn nộ của hoàng đế lý long cơ càng lúc càng nghiêm trọng lão chậm rãi đứng đậy đẩy cao lực sĩ ra giọng điệu âm trầm lý kỳ ngươi chuẩn bị chấp tay giao giang sơn đại đường cho người ta sao lý kỳ trong lòng run rẩy im lặng không nói trong lý gia hoàng tộc ta không có loại vô dụng như ngươi trăm năm cơ nghiệp đại đường hoàn toàn rơi vào tay kẻ khác Trẩm. Lý Long cơ kịch liệt ho khan, ngón tay chỉ vào Lý Kỳ gào riết, nghiệt tử, ngươi là tội nhân của đại đường, tương lai xem ngươi còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Lý Kỳ nhịn không được lui về phía sau vài bước. Nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, cãi lại nói, "Trẫm chỉ thi hành tân chính, tân chính cho má, hoàng đế không ra hoàng đế, triều đình không ra triều đình, chướng khí mù mịt, tiêu dội một tay che trời, đây chính là tân chính mà ngươi nói sao lý long cơ gào rít từng bước từng bước ép sát thần sắc vô cùng dữ tợn lý kỳ từng bước lùi về phía sau trong lòng mặc dù vô cùng phẫn uất nhưng ngoài miệng không nói một câu hắn muốn nói đại đường này là tiêu duệ đoạt lấy từ trong tay ông quan hệ gì với tôi nhưng đối mặt với sự ép bức của lý long cơ hắn không dám nói ra một lời lý kỳ lùi lại đến cây cột trong cung lưng dựa vào cột sắc mặt trắng bạch trong lòng hỗn loạn Lúc này, ngoại trừ một chút sợ hãi đối với Lý Long Cơ ra thì trong lòng hắn còn lại chỉ là sự bi ai thật sâu đầm. Hắn ảm đạm quay đầu đi, trong lòng buồn bã, tỷ phu nói không sai, ta quả thực không thích hợp làm hoàng đế, ta. Nhìn thấy Lý Kỳ từng bước thối lui, lửa giận trong lòng Lý Long Cơ dường như giảm bớt không ít. Lão thở dài, trầm giọng nói, kỳ nhi, ngươi thủy chung vẫn là cốt nhục của trẫm hành nhi, ngươi cũng là nhi tử của trẫm gian sơn đại đường nguy cơ sớm tối phụ tử chúng ta phải đồng tâm hiệp lực lý kỳ thở dài lý hành thần sắc phức tạp ngẩng đầu lên buồn bã nói ý của phụ hoàng là lý long cơ ngửa mặt lên trời cười dài thiên hạ này đều do tiêu duệ nắm giữ trẫm rốt cuộc vẫn là trẫm trẫm hoàng đế đại đường hừ trẫm tự nhiên có lực lượng của trẫm lý long cơ đột nhiên giận dữ hét lên một tiếng ảnh tử vừa dứt lời một thân ảnh gầy yếu mang vải đen che mặt vô thanh vô tức, giống như u linh xuất hiện ở cửa điện, một đôi mắt lạnh lùng dò xét ba cha con Lý Long Cơ. Lý Kỳ trong lòng chấn động, định mở miệng nói gì đó nhưng đã thấy hắc y nhân kia biến mất. Lý Hành rung giọng nói, "Phụ hoàng." "Đây là." Lý Long Cơ ngửa đầu cười lạnh, "Trẫm sẽ không tiếc hết thảy bằng mọi giá phải giết chết Tiêu Duệ." "Lý Kỳ, Lý Hành, trẫm cần sự phối hợp của các ngươi." Lý Kỳ Trẫm đáp ứng ngươi, chỉ cần tru sát Tiêu Duệ, ngươi vẫn là hoàng đế đại đường, trẫm quyết không nuốt lời. Đỉnh núi Trung Nam. Gió núi gào thét, lạnh như đau. Tiêu Duệ đứng đó thật lâu, nhìn chằm chằm vào bóng người ngồi sau cửa một tòa am nhỏ, thần sắc vô cùng kích động. Hắn vô luận thế nào cũng không ngờ được, Ngọc Chân thật sự còn sống. Đây là nữ nhân làm hắn đau lòng và không thể nào quên được. Ngọc Chân vùi đầu vào lòng Tiêu Duệ, hai người ông chặt lấy nhau trong khoảng khắc này gió lạnh gào rít không hư không cũng không ngăn được sóng triều kích động trong lòng hai người dưới ánh mắt phức tạp của dương lan ngọc chân khẽ nhắm hai mắt hàng lông mi dài rung rẩy làm say đắm lòng người nỉ non từ nay về sau không có ngọc chân chỉ có tiểu oan gia ngươi chuẩn bị an trí ta như thế nào đây tiêu duệ rung rẩy vuốt ve bả vai trân bóng và mái tóc mềm mại đen tuyền của ngọc chân giọng nói vang vọng theo gió núi nàng yên tâm Nơi nào có ta ở đó nhất định có nàng. Dương Lan, ta cảm ơn nàng. Tiêu Duệ chậm rãi nói, ta hiểu lầm nàng rồi. Dương Lan ngượng ngùng cười, quận vương sao lại nói như vậy, đây là chuyện nô gia nên làm mà. Phụ thân ta trước khi đi để ta chuyển cáo với quận vương, người đã nản lòng thoái chí, sau khi âm thầm cứu ngọc chân điện hạ, người vĩnh viễn ẩn cư nơi thăm sơn không xuất thế nữa. Tiêu Duệ thở dài, như thế cũng tốt. Dương Lan, Ngày mai, nàng bảo vệ Ngọc Chân đi trước tay vực, đi đến nơi đó dựa vào vương A Đại, đây là thư của ta, kính nhờ nàng. Dương Lan gật đầu, xin quận vương yên tâm, nô gia dù mất mạng cũng phải chu toàn bảo vệ Ngọc Chân Điện Hạ. Chỉ là, Dương Lan muốn nói lại thôi. Tiêu duệ thần sắc bình tĩnh lại, đi tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng mịn của Dương Lan, nhẹ nhàng nói, có lời gì nàng cứ nói với ta, tin tưởng ta, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại dương lan trong lòng ấm áp đây là lần đầu tiên người đàn ông trước mắt này dịu dàng với mình nước mắt rưng rưng nàng ngoan ngoãn tựa vào lòng ngực ấm áp của tiêu duệ nằm trong lòng ngực tiêu duệ thủ thỉ nô gia vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ quận vương thái thượng hoàng ảnh tử tiêu duệ ngẩn người làm sao nàng biết ảnh tử chẳng lẽ dương lan buồn bã thở dài quận vượng kỳ thật ảnh tử là lực lượng sát thủ mà phụ thân ta thay thế thái thượng hoàng âm thầm bồi dưỡng mấy chục năm bọn họ nụ cười trên miệng tiêu duệ đột nhiên cứng đờ cười lạnh nói nàng nói là thái thượng hoàng muốn hạ độc thủ với ta suy nghĩ một lát tiêu duệ đột nhiên mỉm cười nói ta thật muốn nhìn xem ảnh tử này dương lan có chút lo lắng thở dài nói quận vương ngươi nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn ảnh tử tổng cộng có mười hai người tiêu duệ nhíu mày làng nhi chẳng lẽ ảnh tử